nhưng hắn thân nhiễm trọng tật, có thể đi chỗ nào đâu. chương 1161 giả mạo hoàng hậu, ra sao tội danh? lục chấp không thấy, tiêu đình sâm thật đúng là rất cao hứng. hắn cười nói, muội muội không cần lo lắng. như vậy một cái đại người sống, em đẹp sao có thể đột nhiên mất tích? muội muội nhiều hướng chỗ tốt tưởng, có lẽ là đã chết cũng chưa biết được đâu. người, trường sinh tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng. hắn mắng bất quá cũng đánh không lại tiêu đình sâm, rứt khoát bối quá thân gào khóc. Rốt cuộc cũng chỉ là cái 15-16 tuổi thiếu niên Tô Tiểu đau lòng hắn hộ chủ sốt ruột Thấp giọng trấn an một lát Mới kêu hắn không có tiếp tục khóc đi xuống Nàng đưa cho trường sinh một khối khăn tay Nhà ngươi chủ tử hỉ nộ vô thường Có lẽ chạy đến địa phương nào giải buồn nhi đi Trong khoảng thời gian này Ngươi đi theo ta hảo Thẳng đến hắn trở về Trường sinh lau lau nước mắt Quỷ khuất gật gật đầu Ô bồng tuyển sử ra quỷ thị Tiêu định xâm mang theo Tô Tiểu Đi vào trấn tây vương phủ. Mộ cùng thiên su ám vệ tự mình đảm đương tay đấm, giam chặn đường vương phủ thị vệ trực tiếp chiều phi, một đường xuyên qua ba đạo bức tường, nên ngang mà bước vào trấn tây vương phủ chính sảnh. Chính sảnh trung đường phía dưới, bãi một phen cao lớn quan mũ ghế. Tơ vàng gỗ nam tạo hình mà thành, thập phần quý trọng nguy nga, vừa thấy liền biết là Trấn tây vương ngồi địa phương. Tiêu đình xâm tự mình phủi phủi ghế dựa, mỉm cười chiều tô tiểu giơ tay, hoàng hậu nương nương, thỉnh. Hắn luôn luôn rất biết hống nữ hải tử. Thiên Xu như vậy, nhiều người đều ở. Tô Tiểu bị hắn nháo đến đỏ mặt, hơi có chút câu nệ mà ngồi trên đi. Ân. Như vậy quan sát thính hạ mọi người cảm giác còn rất thoải mái. tranh không được như vậy, nhiều người muốn làm vương gia, hoàng đế. Trấn Tây vương không ở trong phủ. Cái thứ nhất thu được tin tức tới rồi chính là Lưu Thị. Nàng lãnh một chúng nha hoàn bà tử bước vào ngay cửa, nhìn thấy Tô Tiểu cư nhiên ngồi ở lao Vương gia trên ghế, tức khắc mặt mũi trắng bệnh. Tiện Nhân, ai làm ngươi ngồi chỗ đó? Tô Tiểu nghiêng đầu. Vô tội mà sờ sờ quan mũ ghế tay vịn. Nàng triệu lưu thị mỉm cười, nơi này thoải mái, ta vui ngồi. Ngươi, lưu thị giận không thể ác, ngay sau đó sử sốt, lại nói, ngươi không phải bị bán vào toàn cơ các sao. Như thế nào lại ở chỗ này? Tô tiểu liếc hướng tiêu đình sâm. Nam nhân cười như không cười mà ôm cánh tay bị ở một bên, nghiễm nhiên là tùy nàng tự do phát huy ý tứ. Nàng nghĩ nghĩ, tùy tiện bại lộ thân phận khả năng sẽ đưa tới nguy hiểm, nơi này khoảng cách trường an núi cao sông dài. rốt cuộc không phải bọn họ địa bàn vẫn là tiểu tâm vì thượng đi nàng ho khan một tiếng ta vì cái gì lại ở chỗ này tự nhiên là bởi vì nàng tâm một hành, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ tự nhiên là bởi vì ta là kiểu thiên huyền nữ cố ý hạ phàm giải cứu thương sinh tới Lư thị ngươi tự mình lừa bán dân nữ hại các nàng mất đi trong sạch thậm chí tánh mạng tội không thể thứ mãn tính yên tĩnh tiêu định xâm cọ cọ chót mũi nhìn không được nhấp một tia cười mộ yên lặng đem đầu vặn đến bên cạnh nàng nhớ rõ hoàng hậu nương nương khi còn nhỏ muốn nhiều đứng đắn có bao nhiêu đứng đắn như thế nào đi theo bọn họ chủ tử hôn lâu rồi thế nhưng thành dáng vẻ này còn cựu thiên huyền nữ nàng còn ngọc hoàng đại đến đâu lư thị cũng sợ ngây người lấy lại tinh thần nàng tức giận đến đầy mặt đỏ bừng tiện nhân ngươi chơi ta đâu ngươi cũng biết tự tiện xông vào vương phủ là tội gì tô Tiểu thưởng thức xanh miết sạch sẽ móng tay tự tiện xông vào vương phủ tình tiết ác liệt giả Tội đương hỏi chảm. Lư thị Phảng phất tìm với bãi, đắc ý chống lạnh ngươi nếu biết, còn không chạy nhanh tử vương ghế lăn xuống tới. Hảo hảo cùng ta nhận cái sai, nói không chừng lòng ta một cao hứng, liền không giết ngươi. Tô Tiểu cười nhạo. Nàng nâng lên lông mi, xin hỏi thế tử phi, có biết tự mình lừa bán dân nữ, lại là tội gì? Lư thị không để bụng, Nàng ngồi xuống, tiếp nhận tí nữ phủng tới trung trà, chậm gì gì uống lên hai khẩu, ta cùng ngươi lại như thế nào giống nhau? Ta quý vì trấn Tây Vương phủ thế tử phi, thân phận quý trọng, không chịu hình phạt. Vương tử Phạm Pháp cùng thứ dân cùng tội. Tô Tiểu nhắc nhở: Chúng ta Vân Hải quận đều có một bộ luật pháp, hình không thượng đại phu. Nhà cao cửa rộng hàn hộ, khác nhau một trời một vực, giống ta loại này quý tộc nữ tử, chẳng sợ đánh giết thượng trăm cái tầm thường cô nương, cũng không gỡ gọi chuyện này. Lư thị ngữ điệu kiêu ngạo, kiêu ngạo mà nâng lên cằm. Tô Tiểu nghiêng nghiêng đầu. Nàng xác thật nghe nói qua, đại ung gồm thâu chưa quốc sau, vì giữ gìn ổn định ở các nơi thiết trí quận huyện như cũ noi theo từ trước luật pháp chỉ chờ ba cánh dần dần thói quen đại nhất thống lại sửa vì đại ung luật pháp Nàng cũng biết trên đời này không công bằng sự tình quá nhiều có thể nói rất nhiều người từ sinh ra khởi cũng đã bắt đầu tiếp thu không công bằng đối đãi tỷ như sĩ tộc quyền quý cẩm ý gì ngọc thực mà hàn môn bần hộ tắc cơm trong ống nước trong bầu tiền bạc cùng quyền thế quyết định một người có thể đã chịu như thế nào chỉnh tự đãi ngộ nhưng chỉ có một thứ ở nó trước mặt mỗi người đều nên đã chịu ngang nhau đối đãi đó chính là luật pháp vân hải quận kia bộ bảo hộ quyền quý luật pháp không nên tồn tại trên thế gian nàng chính xác chiếu ngươi nói như vậy nếu có so ngươi địa vị càng cao nữ tử xuất hiện có phải hay không nàng cũng có thể tùy tiện đánh giết ngươi mà không chịu luật pháp truy cứu lư thị như là nghe thấy được thiên đại chê cười ôm bụng cười to ra tiếng rốt cuộc cười đủ rồi nàng châm trọng nói vân hải quận so với ta địa vị càng cao nữ tử chỉ có nhà ta bà bà Trấn Tây Vương Phi. Như thế nào, ngươi này cửu thiên huyền nữ không nghĩ đương, lại muốn làm ta bà bà. Tô Tiểu cũng đi theo cười. Thanh triệt sạch sẽ lộc trong mắt chứa tinh tinh điểm điểm sáng giỏi. Nàng ôn thanh, ta đều không phải là Trấn Tây Vương Phi. Ta, là đại Ung hoàng hậu, Tô Tiểu. Thiếu nữ thanh âm réo rắt thêm hai. Ngữ khí lại lộ ra không được xế vào kiên định cùng uy nghiêm. Đây là nàng lần đầu tiên trước mặt ngoại nhân, bằng phẳng, nói năng có khí phách mà nói ra thân phận của nàng. Lư thị sửng sốt Nàng cẩn thận đánh giá Tô Tiểu, thiếu nữ không chỉ có sinh đến Mỹ Mạo, còn tự thành một cổ dịu dàng ung dung phong hoa. Tuy rằng mặc tầm thường, nhưng kia cổ khí chất, tuyệt không phải gia đình bình dân có thể dưỡng ra tới. Nàng đấy lòng ẩn ẩn tin ba phần, ngoài miệng lại nói, không có khả năng. Hoàng hậu xa ở Trường An, sao có thể tới Vân Hải quận xa như vậy địa phương? Ngươi cũng biết giả mạo Hoàng hậu, ra sao tội danh? Tô Tiểu cười khẽ. Nàng liền biết lưu thị không tin. Nàng đứng dậy. Thức tha là lúc mà đi đến tiêu đình sâm bên người nàng đem tiêu đình sâm đẩy đến quan mũ ghế một tay đè lại nam nhân ngực một tay khơi mào nam nhân cảm nàng nghiêng đầu nhìn phía lưu thị khắp thiên hạ người đều biết đại ung hoàng đế dung mạo điệt lệ yêu dã gò má thượng còn có cái dấu vết đi lên trọng tự như vậy ngươi cảm thấy người nam nhân này là ai Lưu thị lúc này mới chú ý tới tiêu đình sâm nàng ngơ ngẩn nhìn hắn hắn bị thiếu nữ đẻ ở quan mũ ghế tư thái lười biếng tùy ý Đại trưởng mềm nhẹ ôm thiếu nữ eo nhỏ, một bộ sủng nịch bộ dáng. Hắn sinh mắt đào hoa, chu sa sát diễm, trộm tự tàn định, cùng trong lời đồn đại ung hoàng đế, không có sai biệt. Lư thị đáy lòng ba phần tin tưởng, dần dần hóa thành bảy phần. Nàng kinh sợ mà nuốt nuốt nước miếng, "Các ngươi, các ngươi." Tiêu Đình sâm mỉm cười nhìn thẳng Tô Tiểu, "Trước công chúng, muội muội như vậy khiêu khích chấm, quá kỳ cục, nên phạt." Hắn chế trụ Tô Tiểu cái gái, không chút do dự hương thượng nàng ngôi, Không coi ai ra gì. Bá đạo kiêu ngạo. Lư thị một ngông ngã ngồi trên mặt đất. Trong lòng dư lại ba phần ngờ vực tất cả biến mất, không cần nghĩ nhiều. quan xem này nam nhân hành sự không kềm chế được tư thái, liền biết hắn tất nhiên là đại ung hoàng đế, tiêu đình sâm. lão cẩu, ta rốt cuộc là dựa vào cái gì danh dương thiên hạ. Trước 1162 nàng đáy mắt ẩn ẩn có thể thấy được hông quang. Tiếp giá, mau tiếp giá. Lư thị kinh hoàng thất thố mà chỉ huy thị nữ, lại vội vàng đi đầu quỳ đoan chính. Nàng sắc mặt trắng bệnh Xuất lĩnh man thính thị nữ, cung kính mà khẩu hô vạn tuế dập đầu thình an. Tiêu đình sâm cười như không cười, chỉ cho chấm thình an, không cho hoàng hậu thình an. Lư thị sắp doa khóc. Trên đời này ai không biết đế hậu ân ái? Lúc trước hoàng hậu nương nương hôn mê suốt một năm, hoàng đế liền sinh sôi bồi nàng một năm, liền triều đình quốc sự cũng không chịu phản ứng. Sự tình truyền ra tới, không biết kêu trời phía dưới nhiều ít nữ tử cực kỳ hâm mộ. Nàng không biết tô tiểu chính là hoàng hậu, nếu không nói, cho nàng mười cái lá gan. nàng cũng không dám đem tô tiểu bán vào toàn cơ các nàng vội vàng kinh sợ mà cấp tô tiểu thịnh an. bên này chính áo, tiểu vương ra sở tuân rốt cuộc đuổi trở về. biết được sự tình ngọn nguồn, hắn dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng chiều tiêu đình xâm quỳ gối. tiêu đình xâm liêu liêu bảo vạn lãnh đạo mà ngồi ở kia trương quan mũ ghế. tô tiểu biết kế tiếp đều là bọn họ nam nhân chi gian sự, bởi vậy chiều hắn hành lễ, mang theo trường sinh rời đi chính sảnh. mới vừa đi đến trong viện, lưu thị liền cười định nọ đuổi theo. Nàng giữ chặt Tô Tiểu, lấy lòng nói, không biết là hoàng hậu nương nương giá Lâm Vân Hải quận, hôm qua nhiều có đắc tội, còn thỉnh nương nương thứ tội. Tô Tiểu cũng không tính toán thứ nàng tội. Nàng tươi cười ôn nhu, "Bổn cung cùng ngươi ăn tết, không đáng giá nhắc tới. Chỉ là ngươi từng như hại như vậy nhiều vô tội nữ hài nhi, bổn cung không có tư cách thay thế các nàng tha thứ ngươi, ngươi nhưng minh bạch bổn cung ý tứ." "Minh bạch, minh bạch." Lư thị gật đầu như đảo tỏi, thần phụ này liền phái người đi toàn cơ cát đem các nàng tiếp ra tới. lại cho các nàng mỗi người một trăm lượng bạc bồi thường, nương nương cảm thấy thế nào? Tô tiểu không tỏ ý kiến. Lư thị thấy nàng khí độ dịu dàng, suy đoán nàng có lẽ không sinh khí. Nàng tươi cười càng tăng lên, nương nương đường xa mà đến, không nên nghỉ ở khách điếm. Thân phụ cái này kêu người ở trong phủ an bài nhà cửa, thỉnh ngài cùng hoàng thượng hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ nghỉ ngơi tốt, thân phụ cùng tiểu vương ra tự mình mang các ngươi nhìn Vân Hải quận sơn quang thủy sắc. Nàng quyết định chú ý, phải hảo hảo chấn an này đối tuổi trẻ đế hậu. Chỉ cần rượu ngon món ngon hương xe Mỹ nhân an bài đúng chỗ, lại đại ăn tết đều có thể hóa giải. Tô Tiểu Ôn Thanh, Thế Tử Phi Hảo Ý, bổn cung tâm lĩnh. Chỉ là đang ở nơi nào loại sự tình này, vẫn là thỉnh Hoàng Thượng quyết đoán cho thỏa đáng. hẳn là, hẳn là. lư Thị cười gật đầu, làm cho Tô Tử mặt, tiêu quản sự lập tức đi toàn cơ các cứu người. Lúc này, chính sảnh. Sở Tuân Lẻ loi đứng ở thính hạ. Thượng vị giả cảm giác gác bách quá cường, hắn cả người đều ở đổ mồ hôi lạnh hoảng sợ đến hai đuổi chiến chiến hận không thể bảo cái hầm ngầm trốn đi cái kia hắn chưa từng tiếp đãi quá thánh giá biệt biệt nữu nữu mà mở miệng vì thần không biết tô cô nương là hoàng hậu nương nương ngày đó việc nhiều có hiểu lầm tiêu định xâm một tay chống cảm cười như không cười mà nhìn hắn nay phó biểu tình lệnh sở tuân càng thêm kinh hoàng hắn tuy rằng xa ở vân hải quận chính là hắn đều nghe nói đương triều thiên tử tàn bạo hung ác thủ đoạn độc ác thẩm vấn phạm nhân khi thậm chí sẽ bị người cắt thành một đoạn một đoạn mà hắn thế nhưng mơ ước loại này tàn nhẫn người nữ nhân sở tuân mau khóc rốt cuộc không chịu nổi tiêu đình sâm ban cho áp lực thình thịch một tiếng quỷ dạp xuống đất hoàng thượng vi thần sai rồi vi thần biết sai rồi sai chỗ nào rồi tiêu đình sâm cười hỏi sai ở không nên sắc đảm bao thiên đối hoàng hậu nương nương khởi tâm tư lại càng không nên dung túng lưu thị đem nàng bán vào quỷ thị cầu hoàng thượng tha mạng nhìn cũng coi như tuấn tiếu người trẻ tuổi thế nhưng nước mắt nước mũi giàn rủa không màng mặt mũi mà liều mạng dập đầu tiêu đình sâm môi mỏng nhẹ cong sở ra từng là biển mây quốc hoàng tộc chính là có như vậy hậu bối liền tính sở thị hoàng tộc muốn tạo phản chỉ sợ cũng tạo không đứng dậy hắn đứng dậy trầm gì gì dạo bước đến sở tuân trước mặt hắn một chân đạp lên hắn trên đầu phanh một thanh âm vang lên sở tuân cái chán thật mạnh khái trên sàn nhà đau đến hắn kêu thảm thiết liên tục tiêu đình sâm phụ xuống tay trên cao nhìn xuống mơ ước chấm nữ nhân sắc thật đáng chết xem ở cha ngươi phân thượng tạm thời tha cho ngươi một mạng nếu giam tái phạm chấm liền chém ngươi tay chân đem ngươi ném đến trên đường cái ăn xin Sở tuân sợ tới mức hồn phi phách tán quả nhiên đương triều thiên tử liền thích đem người băng thành một đoạn một đoạn hắn khóc đến thập phần chật vật ôm đầu vội vàng xưng là tiêu đình xâm lười nhác ngồi trở lại đến quan mũ ghế ủng lý lười nhác mà đạp lên lưng ghế trên tay vịn cha ngươi đâu hồi hoàng thượng lời nói hắn tuần sát đều an điển đi ước chừng ba năm ngày mới có thể gấp trở về mặt trên chuyển đến một tiếng nga sở tuân cả gan ngước mắt vị này tuổi trẻ tân triều đế vương chậm gì gì chuyển nhận ban chỉ không biết suy nghĩ cái gì hắn trầm ngâm hạ cung kính nói hoàng thượng vi thần tưởng ở trong phủ mở tiệc mở tiệc chiêu đãi ngài cùng hoàng hậu nương nương ngài xem như thế nào không thế nào tiêu đình xâm vô hứng thú đứng dậy triều thính ngoại đi bổ câu đưa thư cho ngươi lão tử đều hắn trong vòng ba ngày lắn trở về tới gặp trớm sở tuân kinh hãi vội vàng đối với hắn bóng dáng chắp tay xưng là tiêu đình sâm đi đến sân Liền cái con mắt cũng chưa cấp Lưu Thị, dắt lấy tô tiểu tay, đi nhanh chiều vương phủ bên ngoài đi đến. Sở tuân cùng Lưu Thị nhắm mắt theo đuôi mà theo tới phủ ngoại, cung kính mà được rồi tặng lễ. Thẳng đến bọn họ xe ngựa biến mất ở góc đường, hai vợ chồng mới như được đại xá, không hề hình tượng mà một ngông ngã ngồi trên mặt đất. Đầu hạ phong lộ ra khô nóng. Lưu Thị lại cả người rét run. Nàng dùng ngón tay dùng sức chọc hạ sở tuân đầu, tiêu người háo sắc, hiện tại hảo, chọc tới hoàng hậu nương nương trên người hoàng thượng không chừng muốn như thế nào cấp chúng ta làm khó dễ đâu sở tuân khóc tang cái mặt ngươi năng lực vậy ngươi còn đem hoàng hậu nương nương bán vào quỷ thị đâu nay họa là hai ta cùng nhau gây ra ai cũng đừng đoán ai lư thị cắn cắn môi không lời nào để nói hai vợ chồng cho nhau nâng trở lại tầm úp lư thị xua xua tay ý bảo hầu hạ tỷ nữ đều lui ra nàng giấu thượng cửa sổ thấp giọng nói ta nghe nói hoàng thượng có thù tất báo lần này hắn thậm chí cũng không chịu ở chúng ta vương phủ xuống giường chắc là cáo giận thượng chúng ta hán ăn sở tuân cười lạnh hắn còn làm ta phụ vương trong vòng 3 ngày chạy về cẩm Quân thành hắn muốn gặp hắn đâu ta cân nhắc hắn sợ là muốn kêu ta phụ vương phế bỏ ta cái này thế tử ra hắn dám lư thị bỗng nhiên chủ bàn vui đùa cái gì vậy nếu sở tuân bị phế tiêu nàng thế tử phi danh hiệu không cũng liền không có sở tuân hát mặt không nói chuyện lư thị cũng lâm vào trầm mặt. tiêu đình sâm là người nào hắn chính là thống nhất trung nguyên chư quốc Thậm chí còn gồm thâu quỷ ngục nam nhân. xưng là thiên cổ nhất đế, có gì không thể. Tứ hải cửu châu giang sơn đều là của hắn, hắn có cái gì không dám. Đại sự không ổn a sở tuân hung hăng nếu mày. Phụ quân, ta nhưng thật ra có cái chủ ý. Sở tuân nhìn phía lưu thị. Nàng đáy mắt ẩn ẩn có thể thấy được hung quang. Bên kia, tiêu định xâm xe ngựa, từ từ chạy đến một tòa phủ đệ trước. Tô tiểu đỡ tay hắn xuống xe, ngửa đầu nhìn lại, nhưng thấy phủ đệ nguy nga. Dưới hiên còn quải một khối viết nam phủ tấm biển Nàng tò mò Chúng ta muốn ở chỗ này đặt chân Chính là nơi này ở ai nha Nhìn, hẳn là giàu nhất một vùng thương hộ Tiêu đình Sâm mỉm cười Ôm lấy nàng eo nhỏ hướng trong đi Ngươi nhận thức mươi 1163 ngươi đừng chạm vào ta nha Tô tiểu tùy tiêu đình Sâm đi đến chính viện Thật xa liền có người đón đi lên Nàng cẩn thận nhìn lại Người tới 30 suốt đầu tuổi tác dáng người thon dài dung mạo tuấn tú Nhìn thập phần mặt thủ Cho nhau gặp qua lễ, nam nhân cười nói, hoàng hậu nương nương sợ là không nhớ rõ thảo dân. Tô Tiểu nghe, cảm thấy thanh âm cũng thập phần quen thuộc. Sau một lúc lâu, nàng hơi kinh ngạc, tức mặc tiên sinh. Tức mặc liên cười chắc tay, đúng là thảo dân. Tô Tiểu nghĩ tới. Năm đó tiêu đình sâm vẫn là nhà quyền thế con vợ lẽ khi, vị này đại thương nhân cũng đã đi theo hắn bên người. Sau lại tiêu đình sâm tiếp quản tàu bang, tổ chức tiền trang, cũng là hắn ở sau lưng hỗ trợ xử lý. tiêu đình sâm bị mưu triều xoán vị biếm đến lương châu lúc sau hắn cũng đã chịu liên lụy tích góp kết xù tài phú bị hoàn toàn đi vào quốc hố liền hắn bản thân đều bị đuổi đi ra tề quốc không nghĩ tới hắn thế nhưng tới nơi này tức mặc liên cười đem hai người mời vào chính sảnh hắn ôn thanh năm đó bị trục xuất tề quốc cũng may tạ công tử ngầm cho ta một bút xa xỉ lộ phí làm ta phải lấy trở lại chốn cũ làm điểm buôn bán nhỏ ta coi gấm tứ xuyên sinh ý không tồi vì thế chậm rãi bắt đầu tham dự trong đó Dần dần liền phát triển lên, hiện giờ cũng coi như là Vân Hải quận có uy tín danh dự đại thương hộ. Nhân vật lợi hại, đi đến nơi nào đều lợi hại. Tô Tiểu khen ngợi ăn khẩu trà, nhớ tới cái gì, lại hỏi, chính là ta coi phủ đệ thượng tấm biển, lại viết nam phủ, này dòng họ là như thế nào được đến. nay liền muốn hỏi Hoàng thượng. Tức mặc liên nhìn phía tiêu đình sâm Tiêu đình sâm không nhanh không chậm mà thưởng thức Tô Tiểu tay nhỏ. Thiếu nữ đầu ngón tay tinh tế trắng nõn, như thế nào đều chơi không nhị Hắn túi đầu hôn hôn nàng tay nhỏ, nhàn nhặt nói, lao tức xem như chấm nửa cái huynh đệ, mấy năm nay mưa mưa gió gió mà đi tới, đi theo chấm ăn rất nhiều khổ. Đều là giang nam lập nghiệp, hiện giờ định cư ngàn dặm ở ngoài địa phương, chấm ban hắn năm họ, muốn hắn không quên cố thổ, như cũ nhớ rõ nhàn ngọc xa, nam quốc chính thanh thu. Thì ra là thế. Tô Tiểu hiểu rõ. Lại hàn huyên một lát, một vị Mỹ mạo phụ nhân chậm rãi đi ra. Nàng thẹn thùng mà hành quá lễ, cơm chưa đã bị hảo. dân phụ cố ý tới thỉnh hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương rời bước phóng khách tô tiểu nhìn tức mặc liên đem phụ nhân đủng tiến trong lòng ngực lập tức đoán được nàng là tức mặc liên phu nhân xem bọn họ ở trung bộ giáng hẳn là phi thường ân ái tô tiểu tươi cười ngọt nào, âm thầm vì tức mặc liên cảm thấy cao hứng dùng bãi cơm trưa tức mặc liên tự mình lánh hai người đi đặt chân nhà cửa sáng sớm được đến trường an bên kia bồ câu đưa thư biết hoàng thượng muốn tới cẩm quan thành cố ý tân tu một tòa nhà cửa chỉ là tên còn không có lấy hoàng thượng nếu là có nhà hứng đại nhưng vì nó viết lưu niệm tô tiểu nhìn quanh nhà cửa thanh lũ rộng mở tẫn hiện giang nam lâm viên chi phong nàng thập phần vừa lòng cái này chỗ ở cảm tạ tức mặc liên cùng tiêu đình sâm cùng ở tiến bảo thiên su đam ám vệ đi khách điếm tiếp nhiên nhiên đám người nàng ủy ở tiêu đình sâm trên vai cùng hắn cùng thấu cửa sổ nhìn ra xa lâm viên cảnh trí nàng nói không nghĩ tới tại như vậy xa địa phương còn có thể gặp được cố nhân tiêu đình sâm ôm lấy nàng eo nhỏ Túi đầu ở nàng gò má thượng hôn một cái. Tô Tiểu Thiên quá mặt, ngăn cản hắn tiếp tục thân, ta coi hắn phu nhân giống như có thai, hắn cũng muốn đương cha đâu. Năm đó chúng ta kim lăng thành đi ra ngoài những cái đó cùng trường, không ít đều thành ra lập nghiệp, có thậm chí đã ôm mấy cái hải tử. Chính là còn có người, đến nay liền việc hôn nhân đều không hề động tĩnh. Tiêu định xâm biết, nàng ở lo lắng tạ dung cảnh. Hắn mặt mày thâm trầm. Hắn cùng tạ dung cảnh từ nhỏ chính là hàng xóm. cùng nhau xuyên quần hở đũng lớn lên cái loại này. Tạ dung cảnh khi còn bé ăn chơi chắc táng lang thang cưới ngựa xem hoa, nhưng nếu là thật sự động tâm, lại so với ai đều phải kiên định. Hắn ái tô tiểu tiểu mười mấy năm, hắn thậm chí có thể vì nàng đi tìm chết, muốn cho hắn thay đổi tâm ý, khó như lên trời. Tạ dung cảnh sự, người ta vô pháp xen vào. Tiêu đình xâm đem nàng ôm vào trong lòng lực, xoa xoa nàng đầu, nếu thật sự không yên tâm, chờ trở, trở lại trường an, ngươi lại cùng hắn xúc đầu gối trường đảm chính là. Chẳng qua, chỉ sợ trung quy vô pháp làm hắn hồi tâm chuyển ý. Tô Tiểu Trầm mặc mà mím môi cánh. Tiêu Đình sâm nói, nàng đều minh bạch. Nàng chỉ có thể dưới đáy lòng không nói gì thở dài. Cùng nhiên nhiên bọn họ dùng bãi bữa tối, Tô Tiểu phao cái thích dí nước cấm tắm. Vắt khô tóc, thay mới tinh sạch sẽ áo ngủ, nàng chậm gì gì trở lại giường bắt bộ. Tiêu Đình sâm sớm đã rửa mặt sạch sẽ, cũng thay đổi thân áo ngủ, chính lười biếng ngồi ở trên giường đọc sách. Thấy nàng lại đây, hắn vứt bỏ quyển sách quen thuộc mà đem nàng ôm đến trong ổ chăn. Hắn thởi bỏ nàng mấy viên nút bọc. Đại cầu dường như ngửi ngửi nàng cổ, hắn mắt đào hoa liễm diễm quang hoa, muội muội thơm quá. Đừng náo. Tô tiểu không vui mà chui ra tới, vừa mới trời tối, nhiên nhiên quá một lát nói không chừng muốn tới tìm ta nói chuyện đâu. Ta phân phó ám vệ, kia nhãi con nếu là dám đến, liền đem hắn quăng ra ngoài. Tô tiểu nhíu như mày, nhịn không được chừng hắn liếc mắt một cái. Tiêu đình xâm bật cười. Hắn nhẫn mại xem tô tiểu một cái một cái nghiêm túc mà khấu hào nút bọc, lại giơ tay cho nàng kéo ra, hà tất đâu. Tiêu đình sâm nô. Câu nói kế tiếp, đều bị nuốt hết. Trăng non nhi lặng yên trốn đến tầng mây sau, thẹn thùng giường như không dám lộ mặt. Ngoài phòng, nhiên nhiên cùng Lý Mục song song ngồi ở bậc thang, phủng khuôn mặt nhỏ xem bầu trời. Lý Mục nhỏ giọng nói, ngươi biết bọn họ ở bên trong làm cái gì không? Nhiên nhiên tức giận, ta lại không phải đồn ốc, đương nhiên biết rồi. Tiêu hỏi cẩn cũng là. từng ngày lao không đừng đắn liền biết quấn lấy ta mẫu thân lý mục nghĩ nghĩ ngại thanh mại khi nói chờ ta lớn lên cưới tức phụ cũng muốn giống bọn họ như vậy ân ái nhiên nhiên không hề răng nhưng hắn trong lòng thực tán đồng hắn đều nghĩ kỹ rồi hắn mới không cần phu thê chỉ gian tôn trọng nhau như khách hắn cũng muốn giống tiêu hoài cẩn cùng mẫu thân như vậy cãi nhau ở mỹ lúc này mới kêu lên nhật tử lý hôm sau sáng sớm sương sớm còn ngưng kết ở đầu khấu đầu cảnh, hồng la chứng đoán Tiêu đình Sâm ôm lấy tô tiểu, xem nàng mắt buồn ngủ ngông lung mà va ở chính mình trong lòng ngực, trong lòng một mảnh kiên định thanh minh. Hắn nhẹ vỗ về nàng, có lẽ là làm đau, thiếu nữ ưm ư một tiếng, tỉnh. Như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát. Hắn ôn thanh. Tô tiểu hơn dối, ta nhưng thật ra muốn ngủ, ngươi đừng chạm vào ta nha. Nàng thanh ấm như vậy đồ tế nhuyễn kiều mị, sáng sớm nghe tới, như là chi đầu sơ sơ khai giọng hoàng oanh. Tiêu đình Sâm bỗng nhiên cười. Ngươi cười cái gì? Tô Tiểu ghét bỏ nhúng mày. Tiêu đình xâm hôn hôn nàng mặt mày. Ngày hôm qua, lao tức không phải mời ta cấp này tỏa sân để danh sao. Ta biết để cái gì danh nhi. Cái gì danh nhi. Chiều nghe viện. Sáng nghe đạo, chiều chết cũng không hối tiếc. Là cái tên hay. Tô Tiểu tán đồng gật đầu. Tiêu đình xâm ý vị thâm trường, nghe cái gì nói. Chiều nghe, lấy sáng sớm khi nghe thấy nữ tử yêu kiểu rên rỉ chi ý, lụa đỏ trường ấm, đối ảnh thanh đôi, nhiều có thâm ý tên A. Tô Tiểu, nếu là tức mặc liên biết chiều nghe viện tên này như thế không đứng đắn, phòng chừng sẽ bị sống sở sở tức chết. Ngủ ngon an, ngày mai thấy. mươi 1164 đế vương, nàng lươi đến lại cùng tiêu đình Sâm vô nghĩa, đứng dậy rửa mặt trải đầu thay quần áo. Đúng là đầu hạ, đêm qua vũ sơ phong sầu, trong vườn lạc hồng mãn kính. Tô Tiểu tùy tiêu đình Sâm đi phía trước viện đi, tâm tình rất là mỹ diệu, hiểu xem hồng ấp chỗ, hoa trọng cẩm quan thành, nơi này thật là cái không thua giang nam hảo địa phương. Tiêu đình sâm không tỏ ý kiến. Tô tiểu lại hỏi, có phải hay không xử lý xong Trấn Tây Vương phụ sự, chúng ta liền hồi Trường An? Tiêu đình sâm lười nhác cấn thanh. Hắn năm thiếu nữ tay, đống nhiên ở hoa dưới tảng cây nghỉ chân. Tô tiểu theo hắn ánh mắt nhìn lại, hoa kính cuối tường thấp hạ, hắc y thiếu nữ đơn đầu gối ngồi sổn hoa mẫu đơn tùng biên, chính lấy trường kiếm đảo một tòa hoa chủng. Xưa nay thanh lãnh túc sát nữ tử, thật cẩn thận đem đâu ở bảo vạt hoa rơi cánh xái tiến hoa chủng lại nghiêm túc đem chúng nó vùi lấp. Tô tiểu chân mày hơi trau, mộ làm gì vậy? Nàng từng có cái thanh mai trúc mã người trong lòng, tên là Ninh Tiểu Lâu. Ninh Tiểu Lâu sau khi chết, nàng mất đi kia viên sát tâm. Tiêu Đình Sâm trêu chọc, tuy rằng rốt cuộc làm không thành chấm trong tay lợi kiếm, lại ngoại ý muốn nhiều chút nữ nhân vị. Nô, xem như miễn cưỡng làm trở về chính mình đi. Tô tiểu nói, ngươi nên cho nàng phóng cái nghỉ dài hạn, điều chỉnh tâm tình. Tiêu Đình Sâm cười cười, nâng bước chiều nam phủ thư phòng mà đi. Tức Mặc Liên đang ở xử lý thư phòng Hắn không thế nào am hiểu đọc sách Nhưng là ít nhất bộ dáng vẫn là phải có Tiêu định xâm tùy tiện Ở ghế bành ngồi Lao tức, ngươi phu nhân mấy tháng Năm cái nhiều tháng Tức Mặc Liên lấy chổi lông gà lao đi kệ sách cho bụi Trên mặt treo kiên định yên ổn tươi cười Cũng không biết hoài chính là nam là nữ Ta đảo hy vọng là cái nữ hài nhi Trâm quá mấy ngày liền phải hồi trường an Không có gì thứ tốt đưa ngươi Cái này lễ vật, ngươi thu tiêu đình sâm tử trong lòng ngực lấy ra một quả đồng tiền tùy ý đặt ở hoa trên bàn đồng thao đúc tiền cổ tệ có lẽ là thường thường bị người vớt ve thưởng thức duyên cớ mặt ngoài ma đến có chút tỏa sáng là một quả không lưu thông với thị trường áp thắng tiền chính là quan phủ vì đồ cắt lợi đúc chính diện điêu khắc thịnh thế đại ung bốn cái ngụy phong chữ khải mặt trái có khắc kim ngọc mãn đường thể chữ lệ chữ nhỏ tức mặc liên buông trồi lông gà cầm lấy như vậy áp thắng tiền ngắm cảnh một lát không cấm cười nói hoàng thượng từ nhỏ liền thập phần keo kiệt Hiện giờ thân cư địa vị cao, như cũ không có sửa lại cái này tật xấu nha. Tiêu Đình sâm ghét bỏ mà nhún mày, nếu là không cần, còn cho chấm. Muốn muốn muốn, hoàng thượng ban cho chi vật, có thể nào không cần. Tức mặc liên cười thu hảo áp thắng tiền, yên tâm, sẽ hảo hảo thu, tương lai chuyển cho tử tử bối bối. Tiêu Đình sâm lúc này mới vừa lòng. Hắn rời đi thư phòng, tô tiểu hiếu kỳ nói, hắn tốt xấu theo người như vậy nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao. Hắn phu nhân sinh con, ngươi liền đưa như vậy một quả đồng tiền." Tiêu Đình sâm liếc hướng nàng. Thiếu nữ đầy mặt đều là ngươi hảo keo kiệt nha biểu tình. Hắn sắc mặt đen hắc, ở muội muội trong mắt, châm thật sự luyến tiếc tiền tài quyền thế. Kia thật cũng không phải. Tiêu Đình xâm cười lạnh, kia gai áp thắng tiền, là điều động Thiên su lệnh bài. Từ trước lệnh bài là cái ngọc lược, ta ghét bỏ không trang trọng, liền cấp đổi thành đồng tiền. Tô tiểu kinh ngạc. Nói cách khác, ngươi đem Thiên Xu cho tức mạc liên Nàng hỏi xong, lại bỗng nhiên thoải mái. Thành như tiêu đình sâm lời nói, mộ đã không có sát tâm. Một cái không có sát tâm ám vệ là vô pháp trở thành chủ tử trong tay lưới dao sắc bén. Đem nàng cùng thiên su lưu tại cẩm quan thành, làm cho bọn họ từ nay về sau lại không tham dự đánh đánh giết giết, làm cho bọn họ bình bình an an mà sinh hoạt đi xuống, có lẽ cũng là đối bọn họ một loại ban ơn. Nàng nhìn phía tiêu đình sâm ánh mắt lộ ra sung mộ. Tiêu đình sâm cúi đầu hôn hạ nàng khuôn mặt. Đắc ý mà cong lên mắt đào hoa, có phải hay không cảm thấy chính mình tướng công đặc thiện lương? Tô Tiểu bị hắn chọc chúng tâm sự, khuôn mặt phù hồng, xoay người không phản ứng hắn. Tiêu đình xâm ý cười càng sâu. Hắn từ bên phải hôn khẩu thiếu nữ khuôn mặt, ở thiếu nữ quay đầu lại khi, nhanh chóng vòng đến bên trái, lại hôn một cái. Ấu chí Tô Tiểu che lại hồng tối mặt, cắn môi chạy xa. Tiêu đình xâm nhìn theo nàng bóng dáng biến mất ở hoa gian, môi mỏng trước sau nhét lên. Nhiều năm như vậy, hắn Tô Tiểu Tiểu. Vẫn là giống nhau thích thẹn thùng Hắn trong lòng ập lên một tầng ấm áp Bọn họ ở Nam Phủ ở hai ngày Trấn Tây Vương rốt cuộc từ đều an huyện đuổi trở về Hơn 40 tuổi Vương ra Sinh đến nho nhã nhẹ nhàng Cung kính mà mời đế hậu đi trước Vương Phủ an tiệc Tiêu đình xâm làm bộ nhìn không thấy hắn đấy mắt lập lòe ám mang Giống như không biết thế sự tuổi trẻ hoàng đế Cười ha hả mang theo mỹ nhân đi trước dự tiệc Lại ở Trấn Tây Vương Phủ bị mai phục Tiến hội thính trong chăn ba tầng ngoại ba tầng quân đội vây quanh Chỉ còn chờ Trấn Tây Vương ném ly vì hào, xông lên đi đem đế hậu chém chết. Tiêu đình Sâm ôm Tô Tiểu, lưới biếng mà cứ ngồi ở địa vị cao. Thon dài trắng non tay, tùy ý lắc lắc dạ quan môi, hắn thích ý mà uống nửa khẩu, khen, "Bồ Đào Mỹ tiểu dạ quan môi, này rượu hương vị không tồi." Lư thị cười lạnh, "Khi nào còn có tâm tình uống rượu?" Tiêu đình Sâm, "Có lẽ ngươi xác thật là thiên cổ nhất đế, bất quá, ngươi ước chừng không thể tưởng được, sẽ ở lật thuyền trong mương đi. Chỉ cần giết ngươi." Vân Hải quận là có thể tự lập vì nước, khôi phục ta biển mây hoàng tộc ngày xưa huy hoàng." Sở tuân Tắc nhìn chằm chằm Tô Tiểu, trong mắt tràn đầy thèm nhỏ dãi. Dù Dỗ Tiêu Đình Sâm cùng Tô Tiểu vào phủ, sau đó chu sát bọn họ lấy tuyệt hậu hoạn, đây là hắn cùng Lưu Thị nghĩ ra được biện pháp. Hiện giờ xem ra, tựa hồ sắp thành công. Hắn nuốt nuốt nước miếng, gấp không chờ nổi mà nắn nuốt đầu ngón tay. Chỉ cần giết Tiêu Đình Sâm, Tô Tiểu liền về hắn. Như vậy mỹ nhân, tự nhiên phải hảo hảo yêu thương mới được. hai vợ chồng từng người đánh khôn khéo bản tính trấn tây vương tắc dù bận vận ung dung mà ước lượng chén rượu Biển mây quốc hóa thành hư hảo trở thành đại ung một cái quận hắn từ đường đường hoàng đế biến thành vương ra trong lòng không phải không có hoàng khí mà nay hắn rốt cuộc có thể giải quyết kia khẩu hoàng khí hắn cười nói tiêu đình sâm muốn trách liền trách ngươi chính mình vụ về thế nhưng bị bổn vương lừa bịp cũng không biết ngươi yên tâm ngươi sau khi chết bổn vương sẽ hảo hảo đem ngươi thi thể đưa về trường an giọng nói rơi xuống đất Hắn tạp nát trong tay chén rượu. Mấy trăm danh sĩ binh hung ác mà múa may đao kiếm, chiều tiêu đình sâm vây quanh đi lên. Tiêu đình sâm như cũ một tay ôm tô tiểu, kia cái dạ quang bôi ở hắn đầu ngón tay xoay chuyển, trong khoảnh khắc hóa thành vô số sắc bén mảnh nhỏ, thẳng tắp đạn hướng đám kia binh lính cổ, từng điều huyết tuyến xuất hiện ở bọn họ cần cổ. Bọn họ vẫn duy trì huy đao động tác, lại rốt cuộc vô pháp đi tới một bước. Trấn tây vương lạnh giọng, không chuẩn lùi bước. Ai có thể lấy tiêu đình sâm cái đầu trên cổ? bổn vương khen thưởng hắn hoàng kim ngàn lượng ruộng tốt vắn mẫu vì thế càng nhiều binh lính không muốn sống mà nảy lên tới tiêu đình sâm lại chỉ là tươi cười lương bạc vô số vũ tiến bắn về phía cao tòa tô tiểu còn đang ngẩn người bỗng nhiên thân hình một nhẹ mới kinh ngạc phát hiện chính mình bị tiêu đình sâm ném trời cao nàng chiêu phía dưới cực nhanh rơi xuống theo bản năng nhìn phía tiêu đình sâm nam nhân thân hình hóa thành đạo đạo tàn ảnh phản bội cùng tàn sát đồng thời ra khỏi vỏ trong phút chốc lấy nhân tính mệnh với vô hình đương nàng sắp rơi xuống đất khi huyền y y mặc bảo nam nhân vững vàng ôm lấy nàng eo nhỏ hắn một tay kình bạch ngọc chén rượu mỉm cười chiều trấn tây vương nâng chén quý phủ rượu nho thật là thiên hạ đến vị quỳnh tương ngọc lộ mỹ nhân trong ngực nhưng trong không khí lại tràn ngập nồng đậm huyết tinh hơi thở mấy trăm danh sĩ binh lạng yên phơi thây phủ đệ máu chạy thành sông trấn tây vương một nhà ba người ngơ ngác ngồi ở tại chỗ nhìn hắn ánh mắt tràn ngập hoảng sợ giống như đối đãi một tôn sát thần nguyên lai Đây là gồm thâu thiên hạ đế vương. Thật sự muốn kết thúc lạc. Sẽ viết nhân vật phiên ngoại, đại gia có cảm thấy hứng thú nhân vật có thể nhắn lại vịt. mươi 1165 mẫu thân, hoài cẩn hắn khi dễ ta. Tiêu định xâm có thủ đoạn, càng có quyết đoán. Hắn đem vân hải quận sửa tên vì thuộc quận, lại phế đi Trấn tây vương một nhà ba người, đưa bọn họ cả nhà xuống quân. Chỉ là phủ đệ còn có cái thượng ở tã lót con vợ lẽ, hắn nghĩ nghĩ, đêm này con vợ lẽ phong làm trấn tây vương, tiếp tục trấn thủ thuộc quận. gian xếp hảo bên này thế cục rốt cuộc tới rồi khởi hành hồi trường an nhật tử sáu con ngựa giá xe ngựa rộng mở xa hoa đủ để cất chứa mười người nhiên nhiên một tay bắt lấy một chuỗi đường hồ lô nhảy nhót muốn hướng trên xe chạy bị tiêu đỉnh sâm một phen méo cổ áo hắn cười như không cười mà nhìn tiểu ra hỏa ngươi muốn làm gì nhiên nhiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đương nhiên là ngồi xe hồi trường an lạc ngươi cùng lý mục xe ở phía sau tiêu đỉnh sâm không chút khách khí mà đem hắn ném đến trên mặt đất Nhiên nhiên quay đầu lại nhìn lại, một chiếc tiểu phá xe theo ở phía sau, nhìn liền không thượng cấp bậc. Hắn rổ miệng, ta không cần ngồi cái kia. Tiêu đình xâm căn bản không phản ứng hắn. Tô tiểu chậm rãi mà đến. Nhiên nhiên trong mắt chuyển động, vội vàng mà buôn qua đi dắt lấy nàng góc váy. Mẫu thân, hoài cẩn hắn khi dễ ta, không chỉ có không cho ta ngồi xe, còn nói trở về trường an về sau, liền còn đem ta ném vào lãnh cung. Đen nhánh mắt đảo hoa dần dần ập lên nước mắt, hắn nhưng bị khuất, mẫu thân Hắn còn nói muốn cùng ngươi sinh đứa con trai, tiêu ta lăn đến rất xa. Tô Tiểu Tâm đều phải hóa. Nàng vội vàng bế lên Nhiên Nhiên, đau lòng mà cho hắn lau lau nước mắt, hắn nói yêu nói vượng, đừng nghe hắn. Ô Nhi tử bước vào xe ngựa, nàng bắt đầu tìm Tiêu Đình Sâm tính sổ, ngươi khi dễ hắn. Tiêu Đình Sâm nhìn thoáng qua Nhiên Nhiên. Tiểu tể tử hoa ở hắn nữ nhân trong lòng ngực, lấm la lấm lét, vừa thấy liền biết cáo hắn hắc chạm. Hắn môi mỏng nhẹ cong, lấy lòng mà cấp Tô Tiểu rót một chản trà nóng. Ta là cái gì tính tình, tiểu tiểu nhi còn không biết sao. Ta khi dễ người trước nay đều là chính đại quan minh, mới sẽ không sau lưng khi dễ. Mậu thân, nhiên nhiên bắt đầu làm lũng. Tô tiểu đau lòng nhi tử, mới mặc kệ Tiêu đình sâm giải thích, hàn khuôn mặt nhỏ nói, hoặc là ngươi đi mặt sau kia chiếc xe ngựa, hoặc là ta cùng nhiên nhiên đi, ngươi chọn lựa một cái. Tiêu đình sâm nhẹ nghẹn. hắn phức tạp mà liếc hướng nhiên nhiên, tiểu tể tử chính trộm hướng hắn diêu võ dương ai. Lý mục thực sùng kính Tiêu đình sâm. Bám vào hắn bên thai nhỏ giọng nói, nhà ta quân vương từng nói qua, thời buổi này, làm nũng nam nhân tốt số nhất. Tiêu đình xâm cười như không cười. Làm nũng. Tiêu hắn một thế hệ đế vương, thiên cổ minh quân, cùng nữ nhân làm nũng. Đầu ngón tay nhẹ nhàng khấu đánh trung trà, hắn liếc tô tiểu hảo sau một lúc lâu, đông nhiên rửa qua đi, ôn nhu mà thân thân nàng khuôn mặt. Hắn âm cuối câu nhân, tiểu tiểu nhi. Hắn cảm thấy chính mình cũng không phải ở làm nũng, hắn chỉ là ở Trấn An tiểu Thê. nhiên nhiên chấn động rất xuống đầy đất nổi ra gà nhìn phía tiêu đình sâm ánh mắt tràn ngập bài phục Chẳng trách có thể kêu mẫu thân khang khang một mực liền này phân gan dạ sáng suốt cùng khí phách cầm được thì cũng đúng được quả thực là nam nhân bên trong điện phạm nha tô tiểu thiêu đỏ mặt nàng yên lặng đem khuôn mặt nhỏ vặn đến bên cạnh gà cho như vậy cái cầu nam nhân nửa đời sau đều có náo nhiệt tiêu đình sâm cùng nhiên nhiên tranh một đường ồn ào nhốn náo rốt cuộc ở một tháng sau trở lại trường an đủ loại quan lại lấy túc nhuận mặt cùng tiêu đình tu vi đầu đều ở cửa thành ngoại quý nên tiêu đình xâm tự giác thiếu tô tiểu một hồi sách phong đại điển bởi vậy cũng không có trực tiếp mang tô tiểu hồi cung hắn đem tô tiểu an trí ở võ an hầu phủ chỉ còn chờ ngày mai sáng sớm chính thức đi vào cung sách phong điện lễ võ an hầu phủ là tạ dung cảnh phủ đệ hắn hôm nay suốt một ngày không dám hồi phủ cũng không là không muốn thấy tô tiểu mà là không biết như thế nào đối mặt nàng hắn ái nàng liên nàng còn đem cả đời tưởng nàng hộ nàng chính là trong tay san hô liên không được nàng Chung quy là tiêu đỉnh sâm nữ nhân chiều hôm buông xuống khi hắn trần chờ mà trở lại hồi phủ tô tiểu tạm cư sân thủ vệ nghiêm ngặt vô số thị vệ cùng cung nữ đứng ở dưới hiên tùy thời chờ sai phái hắn đứng ở trong viện dưới cây hoa đào, xa xa nhìn nhìn thấy tầm ốc đã thượng ngọn đèn lên dầu ấm hoàng vầng sáng từ cửa sổ cách trung lộ ra mờ mờ ảo ảo chiếu ra một đạo hiểu điệu thân ảnh là nàng đi Liên nguyệt lên đường chưa từng thương tổn nàng mỹ mạo cách giấy cao ly nhìn nàng tựa hồ lại đây đà cao gầy chút hắn mãn nhãn luyến mộ lại cuối cùng là không dám quấy nhiễu nàng vì thế lặng lẽ rời đi này tòa sân dọc theo khoanh tay hành lang đi trở về tiền viện lại thấy lâm thủy mái hiên chỗ lập một người mộ hướng gió vãn cây đèn mông lung nàng xuyên phấn mặt hồng áo váy huyền chuyển nhẹ nhàng ủy ở tay vị biên tay cầm bích ngọc chén nhỏ chính đạm nhiên mà chiều hồ nước sái lạc cá thực gió nhẹ thổi quét nàng ô chăm chú tóc ai càng thêm sấn đến khuôn mặt trắng non thanh mị đôi mắt động lòng người lại là tô tiểu tiểu tạ dung cảnh trinh lang một lát bỗng nhiên xoay người muốn đi hầu ra muốn đi nơi nào thiếu nữ tiếng nói mềm nhẹ tạ dung cảnh cương tại chỗ xem đi vô luận ốm như thế nào tuyệt không thấy nàng kiên định tín niệm, chính là chỉ cần nàng mở miệng giữ lại hắn nỗ lực tích góp sở hữu quyết tâm đều sẽ quân lính tăng an giã hắn chậm rãi xoay người tươi cười ấm áp hảo xảo không khéo tô tiểu cười khẽ Ta ở trong phủ đợi hầu ra cả ngày, lại cũng không thấy ngươi. Biết ngươi vào đêm mới có thể trở về, cố ý kêu xương hàng giả làm ta đại ở tầm Úc mà ta tự mình thủ tại chỗ này. Ta dung cảnh thở phào một hơi. Hắn tiến lên, nghe nói này mấy tháng, ngươi du lãm rằng nam cùng xuyên thủ. Ngươi sớm nên đi ra ngoài đi dạo, kiến thức nhiều, tâm tình cũng sẽ càng tốt. Nói chuyện, ánh mắt lại lặng lẽ dừng ở thiếu nữ khuôn mặt thượng. Nàng là bị năm tháng thiên vị mỹ nhân, rõ ràng là hai đứa nhỏ mẫu thân. Chính là gần gũi xem, như cũ tiểu nộn như thiếu nữ 16, trước sau là dịu dàng tú khí bộ dáng Không giống hắn, ngắn ngủn 12 năm thời gian, đã trải qua nhân sinh thương hải tăng điển, nếm hết người khác suốt cuộc đời cũng không hưởng qua chua suốt khổ sở. Hắn bị năm tháng buộc, từ phóng đảng vô tri ăn chơi chắc táng, trưởng thành hiện giờ đỉnh thiên lập địa bộ dáng Nhưng nếu là làm chính mình tới tuyển, ai nguyện ý đỉnh thiên lập địa? Hắn không muốn làm thanh danh hiển hách võ an hầu. Hắn như cũ muốn làm năm đó kim lăng thành trung. cái kia vô pháp vô thiên, có huynh trưởng phù hộ tiểu bá vương, hắn như cũ tưởng tùy thời tùy chỗ bất hảo làm cản, chỉ cần một cao hứng liền phiên đến tiêu đình sâm đầu tường, nhìn lén hắn cái kia ngoan ngoãn nhuyễn manh tiểu thư đồng, chính là năm tháng, chung quy chưa từng thiên vị hắn một hồi. Tổng kết một chút phiên ngoại, sẽ viết. Một nhiên nhiên cùng tiểu công chúa, hai hoa triều rượu cùng nguyên thịnh, ba triệu thận, bốn lục chấp, năm túc nhuận mặt cùng phán nhi, sáu tiêu đỉnh sâm, tạ dung cảnh cùng tô tiểu khi còn nhỏ. chư bỏ đệ nhất đối, mỗi người vật liền mấy trường, sẽ không rất dài đát. mươi 1166 phong hậu đại điển. Giữa mùa hạ chi dạ, nguyệt hoa như xương. Dưng ở tạ dung cảnh bối tóc thượng, làm hắn bằng thêm vải phần tăng thương. Tô tiểu giơ tay, nhẹ nhàng xoa hắn gò má. nang ôn thanh, ngươi hiện giờ, cũng không quá 25-26 tuổi tác. Ngươi hoa mười mấy năm qua kết bạn ta, cũng có thể hoa càng nhiều mười năm đi kết bạn cô nương khác. Quang đời còn lại còn rất dài, tạ ra ca ca. ta vào cung về sau mong rằng ngươi không cần lại tưởng ta niệm ta hảo hảo cưới một môn tiểu thư khuyết cát vì tạ ra kéo dài con nối dõi mới là đứng đắn nghĩ đến ngươi cũng không muốn dưới chín suối tạ đại ca thất vọng thiếu nữ thần sắc như vậy ôn nhu lộc mắt thanh triệt sạch sẽ phản phất có thể gột rửa trần thế ô trọc tạ dung cảnh nắm lấy tay nàng hắn khắc chế mãnh liệt mê ngông cảm tình chỉ thật cẩn thận hôn hôn nàng đầu ngón tay hắn không có ứng thừa nàng lời nói từng nói qua cuộc đời này đều đem làm nàng váy hạ chi thần chuyện tới hiện giờ hắn đã vô pháp đối khắc nữ tử động tâm càng vô pháp dứt bỏ đối nàng ái hắn tình nguyện cô độc sống quãng đời còn lại nam nhân ánh mắt như vậy cố chấp quật cường tô tiểu phát hiện chính mình căn bản khuyên bất động hắn nàng chân mày hơi cho, tạ ra ca ca không cần nói nữa ta thủ ngươi là ta chính mình lựa chọn tiêu đình sâm là như vậy bá đạo bắt bẻ một người nếu là ngươi tương lai hoa tan ít bướm hắn khắc tìm tân hoan làm sao bây giờ Chỉ cần ta không cưới vợ không nạp tiếp, hắn liền biết ta đối với ngươi trước sau tổn kia phân tâm tư. Hắn hộ thực thật sự, tất nhiên muốn từ sớm đến tối thủ ngươi, không đi thân cận cô nương khác. tạ dung cảnh nói nói, chính mình nở nụ cười. Hắn sinh nhan sắc như buổi sớm mùa xuân, dung mạo không hề thua kém với tiêu đình sâm. Như vậy cười rộ lên khi, mặt mày gian nhiều chút thiếu niên khí phách phong lưu, như là một lần nữa sống lại. Tô tiểu lắc lắc đầu, môi đỏ cũng cong lên độ cung. Lại trung quy là chua sót chiếm đa số hôm sau sáng sớm phía trước sắc trời vẫn là hắc xương hàng mềm nhẹ mà đánh thức tô Tiểu. tô Tiểu ngồi dậy mãn phòng đều đứng cung nữ tay phủng mũ phượng phượng bao chờ vợ cung kính mà phải vì nàng rửa mặt trải đầu trang điểm rốt cuộc trang điểm thay quần áo xong ra ngoài ánh mặt trời đại lượng tô Tiểu ngồi ngay ngắn ở trên giường lùa mặt phượng bảo đoàn trang dày nặng làn váy thượng thêu thụa phượng xuyên mẫu đơn mặc dù chỉ là đơn giản ngồi ở chỗ kia cũng như cũ đem nàng phụ trợ ra một phần ung dung cao quý tơ vàng ngũ phượng chuế mãn minh châu quang hoa trói mắt lại áp không dưới nàng nửa phần mỹ mạo tùy ý ngước mắt nhìn quanh đã là khuynh quốc khuynh thành lệnh cả tòa nhà ở đều rộng thoáng lên tiểu thư hôm nay thật là đẹp mắt xương hàng khen ngợi nếu là bạch lộ còn ở từ nàng tự mình vì tiểu thư trải đầu tất nhiên càng thêm đẹp tay nghề của nàng liền tính đặt ở trong cung cũng như cũ coi như cực hào đâu chỉ tiếc nàng trung quy nhìn không tới tô tiểu vành mắt đỏ xương hàng tự biết nói lỡ vội vàng nói vào cung giờ lành mau tới rồi nô tỳ đỡ tiểu thư đi ra ngoài ta tới lưu loát nam âm bỗng nhiên vang lên tạ dung cảnh ổn trọng mà bước vào rèm châu nội hắn xuyên thủy thú tường vân triều phục bốn chỉ khoan eo phong sấn đến hắn dáng người đĩnh bạt thon dài nhan sắc như buổi sớm mùa xuân tấn tựa lao tài một đôi mắt phượng liễm diễm nói bất tận ôn nhu cùng thành toàn. hắn mỉm cười chiều tô tiểu quỳ một gối vi thần cấp hoàng hậu nương nương tình an tô tiểu trong lòng chấn động nàng vội vàng ngâm dậy hắn trăm triệu không được người ta cùng nhau lớn lên tình cùng huynh muội lại như vậy khách khí ta muốn sinh khí tạ dung cảnh tâm tình thực hảo trước sau ý cười ngâm ngâm hắn thế tô tiểu chính chính mũ phượng tự mình đỡ lấy nàng đi thôi chậm tiêu đỉnh sâm nên nóng nảy đẹp đẽ quý giá phượng liễn vô cùng náo nhiệt mà xuyên qua trường an phố xá xâm vất rốt cuộc vào hoàng cung phượng liễn xuyên qua đạo đạo cửa cung cuối cùng ngừng ở cẩm tú đại điện ở ngoài cẩm thạch trắng trên quảng trường quốc nhạc đoan nghiêm đủ loại quan lại phân loại quảng trường hai sườn cung kính quỷ dạp xuống đất thảm đỏ một đường chiều cẩm tú đại điện phủ kín tô tiểu quạt lông che mặt ngước mắt nhìn lại nam nhân kia đứng ở thảm đỏ cối, long quan hoàng bảo, trường thân ngọc lở tấn hiện đế vương chi phong tạ dung cảnh dừng bước hắn nhìn tô tiểu mặt nghiêng ta chỉ có thể đưa người đến nơi đây dư lại lộ người muốn chính mình đi tô tiểu hơi hơi gật đầu nàng nhìn thẳng tiêu đình sâm chậm rãi chiều hắn bán ra bước đi tạ dung cảnh vành mắt từng đỏ Đồng nhiên chính xác. Tô Tiểu Tiểu, vô luận ngươi đi ra rất xa, chỉ cần ngươi quay đầu lại, ta liền ở chỗ này. Tô Tiểu Tiểu, ngươi nếu là ở thâm cung bị hủy khuất, nhớ rõ phái người đi võ an hầu phủ nói cho ta. Chẳng sợ xá đi chức quan, chẳng sợ dùng hết quân công, ta cũng muốn hổ ngươi bình an. Ta tạ dung cảnh, vĩnh viễn, vĩnh viễn là Tô Tiểu cuối cùng đường lui. Tô Tiểu đưa lưng về phía hắn. Nước mắt lập tức liền hạ xuống. Nàng nỗ lực dơ lên tới cười. như cũ kiên định mà chiều tiêu đình xâm đi đến hai sườn quy lệ đủ loại quan lại phía trước đứng sừng sững cửu trọng cung quyết đều ở trong tầm nhìn dần dần mơ hồ mấy năm nay điểm điểm tích tích như mây khói ở nàng trước mắt hiện lên kim lăng hạnh hoa mưa bụi nàng từng cùng tiêu đình xâm cùng tạ dung cảnh đùa dỡn xuyên qua ôi hề hẻm còn từng ở náo nhiệt phồn hoa thư viện đọc sách viết chữ đánh cuộc thư bắt trả cũng từng ồn ào nhốn nháo đánh nhau ẩu đả cũng từng đồng tâm hiệp lực đối phó đông doanh bọn họ gập gềnh mà lớn lên rốt cuộc trưởng thành các hoài tâm sự thiếu niên thiếu nữ. Trương An luận hoa, thực dễ dàng liền mê mắt. Phú quý cùng quyền thế kêu tiêu đình xâm ném sơ tâm, báo thủ che đậy tạ dung cảnh hai mắt, ngay cả nàng đều không thể hiểu được thích dung trưng Lại sau lại, nàng bồi tiêu đình xâm đi xa Lương Châu, kiến thức bắc lương phong nguyệt cùng ai ca, cũng uống cạn vương đình biệt ly cùng huyết kiểu. Kim thời tỉnh, từ nguan nguyệt, hoa nhu nhu. Theo một cái lại một cái đồng bạn ly thế, bọn họ bị loạn thế thúc giục trưởng thành. cũng rốt cuộc biến thành đỉnh thiên lập địa bộ dáng. Cũng rốt cuộc thực hiện năm đó, ở cái kia bần hàn thiếu niên trước mộ sở lập hạ lời thề. Vì thiên địa lập tâm, vì nhân dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì muôn đời khai thái bình. Chính là a, năm đó những cái đó thiếu niên thiếu nữ lại rốt cuộc tụ không đầy đủ. 30 trượng xa thẳng đỏ, Tô Tiểu lại như là đi qua xa xôi dài dòng cả đời. Nàng đứng yên ở tiêu đỉnh sông trước mặt khi, đã là rơi lệ đầy mặt. A a a, viết đến ta có điểm lệ mục. Cảm ơn lớp đánh thường nha. Trước 1167 chấm non sông cùng tài phú, đều là ngươi. Lễ quan bắt đầu tuân lệnh. Các cung nữ tay phủng hoàng hậu bảo ấn, bảo sách, cung kính mà hầu đứng ở một bên. Tiêu Đình Sâm chiều Tô Tiểu duon tay, chậm rãi gỡ xuống nàng che mặt quạt lông. Đầy mặt nước mắt trâu, đau đớn nam nhân mắt. Hắn bất động thanh sắc tiến lên, trịnh trọng mà cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau, xoay người dọc theo cẩm thạch trắng bậc thang, chiều cẩm tú đại điện mà đi. Kế tiếp là Long trọng to lớn cung yến. mãn trường an thành quyền quý cập ra quyến toàn bộ trình diện cực kỳ hâm mộ mà nhìn kia đối tuổi trẻ ân ái đế hậu. đặc biệt là một ít tuổi trẻ quý nữ các nàng vốn chính là khát khao tình yêu tuổi tác các nàng khát vọng có thể được đến đế vương chuyên sủng huống chi sáng nay đế vương tuổi trẻ tuấn mỹ uy nghi hiền hách là thế gian ít có lương xứng trong nhà dưỡng nữ nhi vài tên quan viên nhịn không được ghé vào cùng nhau nghị luận một người thở dài nói hoàng thượng tuổi còn trẻ lại dùng tình sâu vô cùng hiện giờ chính thức lập hậu cũng không biết hậu cung hay không sẽ vẫn luôn chỉ có hoàng hậu nương nương một nữ nhân. Ai biết được, ta tuổi trẻ khi cũng từng đối vợ cả dễ tình đâm sâu, chính là chờ mới mẹ cảm qua đi, chung quy vẫn là nạp mấy phòng tiểu thiếp. Hoàng thượng quý vì ngôi cửu ngũ, nghĩ đến càng sẽ như thế đi. Hoàng hậu nương nương mạng mỹ, thế gian hiếm khi có so nàng càng đẹp mắt cô nương. Nhưng vấn đề là, nàng từng có quá nam nhân khác, thậm chí còn vì người nọ sinh đứa con trai. Thử nghĩ, nếu là kế tiếp ba năm... Hoàng hậu dưới gôi không còn, hoàng thượng sao có thể không quảng tuyển tú nữ? Tiêu ra, chính là có ngôi vị hoàng đế muôn kế thừa. Mọi người liền đều im miệng không nói không nói. Đúng vậy, nếu kế tiếp hoàng hậu nương nương sinh không ra nhi tử, như vậy hoàng thượng sao có thể không chọn phi? Một người lao thần ý vị thâm trường mà cười nói, xem ra, nhà ta nữ nhi hôn sự, còn phải lại chậm lại 2-3 năm a. Cách đó không xa ngồi hiểu hàn khinh cùng tiêu đình tu. Ngoan, há mồm, a. hiểu hàn khinh bưng một chén trứng hoa canh hống ngồi ở hai người trung gian tiểu hài nhi tiểu hài nhi bất quá ba tuổi sinh đến phấn điêu ngọc trác gáy mang một phen như ý khóa vàng điêu khắc tiêu lâm nguyên ba cái thể chữ lệ chữ nhỏ hắn mặc chú trọng sạch sẽ tú khí xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bành đến so quan viên còn muốn uy phong lại thập phần ngoan ngoãn mà hé miệng ăn luôn mâu thân nút cho hắn một ngón canh trứng ăn xong còn trịnh trọng chuyện lạ mà cầm lấy tiểu khăn xoa xoa miệng hiểu hàn khinh không hài lòng mà nhìn chằm chằm hướng tiêu đình tu Đều ngươi tổng mang theo nhi tử đọc sách, nhìn một cái, lúc này mới 3 tuổi đâu liền như thế ít khi nói cười, cùng cái ngốc tử dường như. Chính uống rượu tiêu đình tu, suýt nữa sặc một ngụm. Hắn phức tạp mà vọng liếc mắt một cái tiểu thê, cái này kêu ổn trọng. Hơn nữa hắn cảm thấy tiêu lâm viên như vậy ổn trọng, là chuyện tốt. May mắn hắn không tiêu hiểu hàn khinh mang nhi tử, nếu không tất nhiên muốn mang ra cái 250, đồ ngốc. Hiểu hàn khinh không vui mà mắt trợn trắng. Tiểu hai tử ổn trọng có cái gì hảo một chút thơ hấu lạc thú đều không có, qua đứng đắn mới không phải cái gì chuyện tốt. giống tiêu đình tu, cả ngày liền biết đọc sách viết chữ xử lý quốc sự, không thú vị thật sự. nàng chống cằm uống rượu, thuận tiện nghe cách đó không xa kia mấy cái đại thần nghị luận tiêu đình xâm hậu cung. môi đỏ bất giác nhấp khởi trào phúng, kia mấy cái đại thần thật là không hề nhãn lực thấy nhi, còn vọng tưởng đem nhà mình nữ nhi đưa vào cung, chỉ sợ liền cửa cung đều sợ không được đâu. nàng chính là biết đến, tiêu đình xâm nghị viết truyền ngôi di chiếu. muốn đem ngôi vị hoàng đế để lại cho tô châm liền hướng này phân quyết đoán nàng cũng cảm thấy tiêu đình xâm là cái đỉnh thiên lập địa thật nam nhân ngoài điện bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào đủ loại quan lại nhóm nhìn lại nhiên nhiên tiêu tiện cá tiêu ngọc điệp tiểu bạch đồng đồng lý mục chính dốc hết sức mà đùa giỡn buôn tiến điện hạm một đường đâm phiên mấy cái cung nữ cái cỏ ồn ào mà thẳng đến sau điện nguyên bản tiêu ngọc điệp cùng đồng đồng đều là an tĩnh ngoan ngoãn tính cách chính là tiêu tiện cá cùng các nàng một hỗn trực tiếp đem hai cái tiểu cô nương mang trật cả ngày nhảy nhót lung tung leo cây sờ cá liền kém đem hoàng cung rảo cái long trời lở đất tiêu tiện cá thậm chí còn mang theo nhất bang tiểu hài tử chạy tới ngự thư phòng đem đang ở nghị sự mấy cái thần tử hảo một đốn lăn lộn các triều thần cố ý tham tấu bất đắc dĩ đế sư tư không thần là cái bao che cho con ai dám buộc tội tiêu tiện cá nửa câu không phải trực tiếp chân đánh gãy hiểu hàn khinh thập phần hâm mộ nhìn mắt nhà mình an tĩnh như gà tiểu tể tử suối dục nói lâm uyên Ngươi xem bọn họ chạy tới chạy lui thật tốt chơi nha, nếu không ngươi cũng cùng bọn họ một khối chơi. Tiêu Lâm Nguyên chính thức mà lắc đầu, hắn nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Chỉ Thanh nói, mẫu thân, lúc ăn và ngủ không nói chuyện, ngài dù cũ, hiểu hàn khinh khí khổ mà nhắm mắt. Ai, nàng hảo muốn cái hoạt bát nhi tử nha. Tới gần nửa đêm, phong hậu đại điển náo nhiệt rốt cuộc kết thúc, tô tiểu bưng một ngày cái giá đã là thập phần mệt mỏi. Các cung nữ vì nàng trừ bỏ trầm trọng ngũ vượng cùng vỡ bảo. lại hầu hạ nàng thoải mái dễ chịu mà phao cái nước cấm tắm nhiệt khí mở mịt. mười hai chỉ hoàng kim thú đầu triều bạch ngọc trong hồ sái lạc nước cấm, tô tiểu ghé vào bể tắm bên cạnh, mệt đến dần dần ngủ rồi. tiêu đình xâm từ bên ngoài tiến vào, hầu đứng ở ngoài điện các cung nữ vội vàng chỉnh đốn trang phục hành lễ, đang muốn tỉnh an, hắn giơ tay ý bảo im tiếng. hắn bước vào tắm điện, thiếu nữ tóc đen như mây đôi, lặng lặng ghé vào nơi đó, mặt mày đều là mỏi mệt. hắn tiến lên, lấy ra khăn lông. mềm nhẹ mà vì nàng trà lau phía sau lưng tô Tiểu bừng tỉnh mông lung mà nhìn phía hắn sao ngươi lại tới đây gặp ngươi thật lâu không hồi tầm điện cố ý lại đây nhìn một cái tiêu đình sâm tươi cười ôn nhu đem nàng từ trong bồn tắm nâng dậy tới tự mình cho nàng trà lau bằng nước hôm nay việc nhiều còn chưa từng hỏi qua ngươi ở cẩm tú đại điện bên ngoài khi ngươi vì sao khóc thành như vậy tô Tiểu ngoan ngoãn từ hắn vì chính mình thay quần áo nàng nhẹ giọng, đi hướng ngươi thời điểm nhớ tới khi còn bé rất nhiều sự tình Bởi vậy thổn thức không thôi. Tiêu Đình Sâm đem nàng chặn ngang bế lên, ngữ khí nghiêm túc, nếu là những cái đó sự tình sẽ lệnh ngươi thương tâm, liền không cần lại suy nghĩ. Ngươi hiện giờ là hoàng hậu, chấm non sông cùng tài phú đều là của ngươi, lý nên quá đến vui vẻ mới là. Khả nhân hạnh phúc trình độ đều không phải là từ tài phú nhiều ít tới quyết định. Tiêu Đình Sâm môi mỏng nhẹ cong, nhưng là chấm nữ nhân, nhất định phải là trên đời hạnh phúc nhất nữ nhân. Hắn bước ra tắm cửa điện hạm, dọc theo thật dài hành lang hướng tẩm điện đi. Hành lang phía trên treo một chản chản đèn cung đình, sán lạn không thấy cuối. Tô Tiểu Hoa ở hắn khuỷu tay, ngửa đầu nhìn hắn cứng cỏi lạnh lùng cảm nhịn không được lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Đồ ăn mấy quyển trong sách, Tô Tiểu Tiểu thật là nhất ngoan nữ chủ. Cảm ơn lớp, tranh thảo, không có khổ hay không đánh thường ngao. mươi 1168 bình giấm chua lại phi lạp. Đại ung gồm thâu chư quốc, tiêu đỉnh xâm hoa suốt 3 năm thời gian, mới hoàn toàn tiêu hóa các quốc gia dị tâm cùng phản loạn. tân triều chính trị cùng kinh tế dần dần đi hướng vui sướng hướng vinh quỷ ngục làm quân huyện cũng cùng trung nguyên bên này khôi phục chặt chẽ lui tới tiêu đình xâm dùng võ lập quốc lấy nho trị quốc hơn nữa triều đình vô số hiển thần lương tướng phụ tá chân chính thực hiện không nhặt của rơi trên đường đêm không cần đóng cửa lão có điều dưỡng ấu có điều y ỉa mà tô tiểu trường cư thâm cung bởi vì hậu cung chỉ có nàng một nữ nhân cho nên cả ngày ăn không ngồi rồi nhàn tới nghe một chút tiểu khúc nhi nhìn xem siết ảo thuật ngẫu nhiên thỉnh hiểu hạc khinh tiêu phượng nhàn chu bảo cẩm chờ giao hảo bằng hữu vào cung tán gâu tiểu tụ nhật tử nước chảy dường như an ổn quá chỉ là theo ba năm sau đi vào trong chiều chúng thần dần dần ngồi không yên bọn họ ngóng trông hoàng hậu nương nương ba năm không con kết quả ông trời mở mắt thế nhưng thật sự làm nàng không có con hoàng thượng dưới gối chỉ có hai cái công chúa không có nhi tử nhưng như thế nào thành đây là bọn họ đưa nhà mình thiên kim tiến cung tranh sủng tuyệt hảo cơ hội đâu vì thế nhất bang lão thần hẹn cùng một ngày Xôi nổi hướng tiêu đình xâm góp lời, đúng là sáng sớm, tô tiểu ngồi ngay ngắn ở trang bàn trang điểm trước, từ cung nữ trải vớt đôi vân giường như tóc đen, xương hàng từ bên ngoài tiến vào, khó chịu nói, nương nương, nô tỷ vừa mới nghe kinh chợp nói, tiền triều kia giúp lao thần, đang ở tham tấu ngài đâu, tham tấu ta, tô tiểu mang lên một quả đông châu nhĩ đang, tiểu mỹ khuôn mặt tràn đầy khó hiểu, nàng tự hỏi phẩm đức đoan chính, cũng từng khuyên tiêu đình xâm hảo hảo xử lý triều đình. cũng không có làm ra yêu mị hoặc chủ sự tình đâu. Bọn họ nói ngài ba năm không còn, dựa theo dân gian quy củ, cơ hồ đạt đến hưu thê. Sương Hàng tiến lên, cầm lấy một khác cái đông châu nhị đang vì nàng mang lên, bọn họ còn nói, ngài từ trước cùng quá nhan vương ra, sớm đã không phải trong sạch cô nương, huống chi ngài còn vì nhan vương gia sinh quá hải tử, thật sự không phải mẫu nghi thiên hạ thích hợp người được chọn. Tô tử cười. Nàng đối kính đỡ đỡ điểm thúy bộ diêu, bọn họ tất nhiên cảm thấy Nhà mình nữ nhi mới hẳn là mẫu nghi thiên hạ. Nhưng không. Kinh chậm nói, bọn họ chính xúi rục hoàng thượng quảng tuyển tú nữ phong phú hậu cung đâu. Còn nói cái gì hiện giờ thiên hạ yên ổn, hoàng thượng hẳn là tích cực khai chi tán diệp mới là, nghe liền thiền. Bọn họ muốn cho nhà mình nữ nhi vào cung vì phi thậm chí vi hậu, lại không nghĩ là ai bồi hoàng thượng đi qua những cái đó nhất gian nan nhật tử. Là, bọn họ nữ nhi xác thật băng thanh ngọc khiết kiểu dưỡng lớn lên, nhưng thì tính sao? Trung quy so không được nương nương cùng hoàng thượng thanh mai chúc mã tình ý. Sương hàng cùng đốt pháo dường như, bùm bùm nói một đống. Tô tiểu lẳng lặng nghe, thanh triệt lộc trong mắt trước sau doanh nhợt nhạt ý cười. Nàng ưu nhã đứng dậy, tuyển không chọn phi, còn không phải ở hoàng thượng một câu. Sương hàng lập tức liền cười, sắc thật như thế. Ngài không biết, những cái đó lao thần tham tấu đến hang say khi còn nhỏ, hoàng thượng chậm gì gì tới câu, nghe nói, mông đại dễ dàng sinh nhi tử, chư vị ai khanh nữ nhi, nhưng đều là mông đại. Nàng học tiêu đỉnh xâm ngữ khí, học mười phần mười giống. Tô Tiểu buồn cười, cơ hồ có thể tưởng tượng ra lúc ấy mãn điện các lao thần xấu hổ biểu tình. xương Hàng nghiêng nghiêng đầu, toát ra một chút khó hiểu, bất quá hoàng thượng sau lại lại nói, lại chờ 3 năm, nếu nương nương vẫn là không con có lẽ sẽ suy xét tuyển tú việc. Nương nương, ngài nói hoàng thượng đây là có ý tứ gì nha. Tô Tiểu chọn đem bích ngọc hàng theo hồ Nam quạt tròn. Nàng cong lên cánh ngôi, hoàng thượng nhất phúc hắc, hắn nói như vậy. Là cô ý hại những cái đó lao thần đâu. Bọn họ không phải tưởng đưa nữ nhi tiến cung sao. Hắn vừa không đáp ứng cũng không phủ định, liền như vậy ba năm lại ba năm kéo, nhưng không phải đem bọn họ nữ nhi kéo thành gái lỡ thì Phúc hắc như thế, cũng mất công đám kia láo thần dám cùng hắn chơi tâm cơ. Nàng bước ra điện hạng. Càng cùng cung địa thế cực cao, đứng ở cung giới hiên, có thể quan sát so lẻ đàn sen cung điện. Lưu ly kim ngói, màu son cung tường, cuối mùa thu thời tiết, cảnh trí cực mỹ. Nàng hô hấp ngày mùa thu không khí, đầu quả tim chỗ ẩn ẩn làm đau. Những người khác không biết, nhưng nàng lại rõ ràng, nhiên nhiên sắc sắc thật thật là tiêu đình xâm cốt đủ. Người trong thiên hạ đều nói hoàng hậu đã từng nhị gả quá, còn từng vì nam nhân khác sinh quá nhi tử, chính là lấy linh hồn thể. Nàng chưa bao giờ đã làm thực xin lỗi tiêu đình xâm sự. Chỉ là nhiên nhiên thân thế, chỉ sợ chung quy muốn vùi lấp tiến thời gian bụi bặm. Chính than thở khi một người tiểu cung nữ đột nhiên kích động mà chạy tới. Nương nương. Hoàng hậu nương nương. Tiên triều truyền đến tin tức, nam cương bên kia người tới. Nô tỳ nghe nói tới chính là quốc trưởng gia, còn có nhan vương gia bọn họ, là vào kinh báo cáo công tác đâu. Chà ta. Tô tiểu kinh hỉ, bất chấp lễ nghi quy củ, xách lên tả váy liền đi phía trước chiều chạy. Nàng canh giữ ở kim loan điện ngoại, trộn hướng bên trong nhìn xung quanh, quả nhiên nhìn thấy nàng cha cùng nhan chấm đứng ở trong điện. Hai người đều đều phong trần mệt mỏi, nghĩ đến là đêm tối kiêm trình đuổi tới trường an. Bọn họ tới đột nhiên, cũng không có trước tiên cấp hoàng cung đưa thư tử. Tô Tiểu Minh Bạch, nay chỉ sợ là mẫu thân chủ ý, chính là vì đột kích kiểm tra, nhìn xem tiêu đình xâm đãi nàng được không. Bọn họ hoa một canh giờ thời gian, rốt cuộc đem Nam Cương sự tình nói rõ ràng, lại trình một phần tưởng tận tấu trương. Nam Cương hoàn cảnh đại đại cải thiện, hiện giờ ba tánh dân cư gia tăng mấy liệt, cũng coi như an cư lạc nghiệp thương nghiệp phồn vinh. Tiêu đình xâm lười biếng mà một tay chống cảm, liếc mắt ngoài điện, An Mỹ Nhân chính lén lút mà nhón chân nhìn xung quanh, nhìn thập phần đáng yêu. Hắn cười nói, "Quốc trưởng bên đường vất vả, chấm rưỡi chưa ở phong đỉnh nhà thủy tạ thiết ra hiến, mở tiệc chiêu đãi ngươi cùng nhàn khanh." Lục Ý chấp tay, đa tạ hoàng thượng long ân, chỉ là hoàng hậu nương nương. "Quốc trưởng yên tâm, chấm sẽ mang nàng cùng dự tiệc." Chiêu hội sau khi chấm dứt, Tô Tiểu Vốn muốn cùng Lục Ý nói hai câu lời nói, bất đắc dĩ lui tới triều thần quá nhiều, ngầm gặp mặt Lục Ý thật sự không hợp quy củ, chỉ phải hậm hực từ bỏ. nàng trở lại càn cùng cung, tiêu đình xâm sau lưng theo tiến bảo, tô tiểu vội vàng nói, ta mẫu thân trở về không có, trở về, giữa trưa sẽ một đạo đi phong đình nhà thủy tạ. tiêu đình xâm quát hạ nàng chóp mũi, nhan chấm cũng sẽ đi. hắn quan sát đến tô tiểu, nàng nghe thấy được nhan chấm tên, lại không có gì đặc thù phản ứng, hắn trong lòng thoải mái hai phần, thử nói, cần phải mang kia nhãi con đi xem cha hắn. nô tô tiểu chân chờ, nhiên nhiên đều không phải là nhan chấm thân nhi tử, mang đi làm gì? chỉ là niệm ở cha mẹ còn chưa ôm quá thân cháu ngoại phân thượng nàng gật đầu đáp ứng rồi tiêu đình xâm như cũ con môi cười chỉ là mắt đào hoa nhiều chút đen tối hắn ái tô tiểu con tưởng ba chiếm tô tiểu không chỉ có ba chiếm nàng còn muốn ba chiếm nàng hết thảy thậm chí con trai của nàng tô trâm kia chó con tuy rằng chán ghét nhưng tưởng tượng đến hắn há mồm tiêu nam nhân khác cha hắn trong lòng vẫn là có điểm cách tướng hắn nâng bước chiều ngoài điện đi đi thôi tô tiểu còn ở trang điểm đâu bị hắn như vậy bỏ xuống Hơi có chút không vui. Nàng nhắc nhở, ta còn không có trang điểm trải chuốt thỏa đáng. Đều là người trong nhà, trang điểm cho ai xem. Tiêu đình Sâm thanh âm lười nhác, vẫn là nói, tiểu tiểu nhi trong lòng như cũ nhớ thương nhanh chấm. Tô tiểu ma ma gạo cây nha. Không cần suy nghĩ nhiều, thằng ngãi này bình dâm chua tất nhiên lại không thể hiểu được mà phiên. Muốn vạch trần thân thế lạp. mươi 1169 nhiên nhiên nhận thân. Phong đình nhà thủy tạ. Lâm thủy lầu các kim bích huy hoàng. Đầu thu trạng vạng phong xuyên phòng mà qua, dẫn rèm châu rào rạt rung động. Các trung đã ngồi một vòng người. Lục Quốc Công cùng Tô Mẫn ngồi ở một chỗ, hơn 20 năm phu thê, tự nhiên phu thê tình thâm. Tô Mẫn ôm cái ngoan ngoãn Tôn Nhi, chính là Chu Bảo Cẩm cùng Lục Tồn Vi sở sinh, nhũ danh Cầu Cầu, đã 3 tuổi. Chu Bảo Cẩm ôn thanh nói, "Cầu Cầu thích nương, bình thường ta cùng phu quân ôm hắn, ôm bất quá nửa khắc trung hắn liền phải xuống đất chơi đùa. Nương hôm nay ôm hắn 30 phút, hắn vẫn là như vậy ngoan." Nói đến thú vị, nàng khi còn bé cùng tiểu tiểu cùng lớn lên, không nghĩ tới, nàng thế nhưng còn sẽ có gọi tiểu tiểu mâu thân làm nương một ngày. Chỉ là đáng tiếc, noan nguyệt không còn nữa. Chu bảo cầm đấy mắt xẹt qua lệ ý, bất động thanh sắc mà nhấp khẩu trà nóng. Tô mẫn thích tiểu hải tử. Nàng trong trí nhớ tiểu tiểu, cũng bất quá là ba tuổi trí đồng, đáng tiếc nàng một ngủ đó là mười mấy năm, thế nhưng bỏ lỡ tận mắt nhìn thấy tiểu tiểu lớn lên cơ hội. Hiện giờ có tôn bối. Tự nhiên đến tận mắt nhìn thấy bọn họ lớn lên mới hảo. Cho nên lần này vào kinh, chẳng sợ báo cáo công tác kết thúc, nàng cũng không tính toán lại hồi Nam Cương. Nàng mỉm cười cầm lấy một con tinh xảo chống bỏi, bảo bảo 6 tuổi, nên lấy cái đứng đắn tên mới là, mắt thấy liền phải đi thư viện vỡ lòng, tổng không thể còn cứ gọi cầu cầu đi. Chu bảo cầm mỉm cười, phu quân tưởng thỉnh cha tự mình đặt tên tới, chỉ là mấy năm nay, cha trước sau lấy không ra tên hay. Mọi người ánh mắt liền đồng thời dừng ở lục ý trên người. Lục Ý là cái mang hán. Trên lưng ngựa dịu chiến chơi đến cực hảo, cố tình từ nhỏ không đọc quá mấy quyển thư. Muốn hắn lấy tên, kia thật đúng là khói như lên trời. Liên Lục Tồn Vi tên, vẫn là năm đó hắn vợ trước khó sinh mà chết trước lấy đâu. Bị mọi người như vậy nhìn chằm chằm, hắn mặt mũi thượng không qua được, không ba ba mà thổi dâu trứng mắt, nhìn cái gì mà nhìn, lấy tên chẳng lẽ không phải đỉnh thiên đại sự sao? Đương nhiên muốn nhiều suy nghĩ mới hảo. Hiểu Hàn Khinh cùng Tiêu Đình tu vợ chồng cũng ở đây. Hiểu hàn khinh cười chế nhạo, nha, ngài ước chừng suy nghĩ 5-6 năm, đều đủ bảo cẩm tái sinh mấy thai. Vạn nhất bảo cẩm có thể sinh, tương lai lại sinh 3 năm cái hoa hoa, nói không chừng hoa hoa đều thành thân, ngài còn không có nghĩ ra bọn họ đứng đắn tên đâu. Nha thủy tạ người nhịn không được, sôi nổi cười trộm. Lục ý tức giận đến hai phiết râu sồm nhếch lên nhếch lên, ngươi này nữ hoa, ngươi ngươi ngươi. Lục quốc công rộng lượng, chớ có cùng ta này tiểu nữ tử so đo. Hiểu hàn khinh cười tủm tỉm. Đem lục ý đổ đến không lời nào để nói Chính náo nhiệt, bên ngoài truyền đến Thái giám cao giọng tuân lệnh Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm rèm châu bị cung nữ đẩy ra Mọi người đứng dậy Cung kính mà đã bái đi xuống Tiêu đình xâm đạm mạc mà đi đến thượng vị Tùy ý liêu bảo ngồi xuống Hôm nay ra hiến, không cần giữ lễ tiết. Tô tiểu nắm nhiên nhiên cùng tiêu tiện cá Đi theo ngồi xuống Nhiên nhiên cùng tiêu tiện cá này đối huynh muội Ngày thường không sợ trời không sợ đất Không biết vì sao cố tình rất sợ tô tiểu cái này mâu thân, ở bên người nàng khi luôn là phá lệ ngoan ngoãn, nhìn cùng một đôi kim đồng ngọc nữ dường như. Tô tiểu trước cùng lục ý cùng tô mẫn gặp qua lễ, mới bế lên chính mình một đôi nhi nữ, đối hai cái tiểu ra hỏa nói, mau kêu ông ngoại, bà ngoại. Hai người miệng ngọt ngào mà kêu. Tô mẫn vui mừng, nhéo hạ bọn họ khuôn mặt, một người cho cái đại hồng bao. Ghế trên, tiêu đình xâm uống khẩu rượu ngon. Dư quang liết hướng nhăn chấm, nhiều năm không thấy. này chiếm cư nam cương lão cẩu không giống năm đó khí phách hăng hái thái dương thế nhưng sinh ra một chút đầu bạc có lẽ là tưởng tô tự tưởng hắn không cấm nhiều chút đắc ý đem nhiên nhiên gọi đến bên người chỉ vào nhan chấm nói vị kia là người thân cha nguyên bản nhà thủy tạ không khí còn thực hòa hợp lời kia vừa thốt ra không khí liền quái dị lên nhiên nhiên mở to vô thố đôi mắt ngơ ngẩn nhìn nhan chấm nam nhân kia dung mạo thực hung hiệp mắt lạnh thấu xương mắt trái hạ còn có một đạo đao xẹo hắn cũng từng lặng lẽ ảo tưởng quá nhà mình thân cha bộ dáng lại trước nay không nghĩ tới hắn lại như vậy hung một người hắn có điểm sợ nhan chấm tiểu ra hỏa nhấp nhấp miệng theo bản năng hướng tiêu đình sâm bên người trốn tiêu đình sâm đem hắn sách ra tới vặn hắn khuôn mặt nhỏ khiến cho hắn đối với nhan chấm phương hướng mau kêu trả hắn nhà thủy tại châm rơi có thể nghe tô tiểu không vui tiêu đình sâm ngươi đang làm cái gì giọng nói của nàng trọng chút tiêu đình sâm câu lấy môi mỏng cười khẽ làm cái gì Tự nhiên là làm này, nhãi con nhận tổ quy tông. Nghĩ đến, hoàng hậu cũng là hy vọng hắn gọi nhan chấm phụ thân. Có lẽ là nhật tử quá đến quá an nhàn, hắn thường thường sẽ không có việc gì tìm việc, còn thực thích ăn dấm. An tạ dung cảnh dấm, an nhan chấm dấm, liền đã chết dung trưng cùng triệu thận dấm đều sẽ ăn. Nhưng đối hắn mà nói, trong lòng nhất cách tướng nam nhân như cũ đương thuộc nhan chấm. Rốt cuộc, hắn cùng tô tiểu tiểu từng có không ngừng một lần giường chiếu chi hoan, thậm chí còn có đứa con trai. tô tiểu tức giận đến gò má đỏ lên ngươi không thể nói lý nàng thực minh bạch tiêu đình xâm chỉ do càn quái tuy rằng ngoài miệng nói kêu nhiên nhiên nhận cha nhưng nếu nhiên nhiên ngoan cố tính tình không chịu nhận hắn tất nhiên sẽ mừng thầm còn sẽ trào phúng nhan chấm thân nhi tử đều không nhận hắn mà nếu nhiên nhiên thật sự chiếu hắn nói kêu nhan chấm cha hắn trong lòng tất nhiên lại sẽ thập phần không thoải mái tiêu đình xâm quả nhiên linh hăng hái nhi chấm như thế nào không thể nói lý hắn vốn dĩ nên cùng nhan chấm phụ tử tương nhận Tô châm, người hôm nay không gọi cha hắn, liền không được ăn cơm. Nhiên nhiên banh trắng non khuôn mặt nhỏ. Hắn ủy khuất mà ôm tiểu thủ thủ, trong mắt ẩn ẩn hàm chứa nước mắt. Hắn hiện giờ 7 tuổi. Theo tiêu đình xâm nhiều năm như vậy, đối hắn có trời sinh thân cận cùng xung bái. Hắn thậm chí cảm thấy, hắn thân cha nên là tiêu đình xâm như vậy nam nhân. Chính là hiện giờ, tiêu đình xâm cư nhiên buộc hắn kêu nam nhân khác cha. Hắn cắn cánh môi, chần chờ mà lần nữa nhìn phía nhan chấm. buồn ứng ở vào gió lốc trung tâm nam nhân, lại phá lệ bình tĩnh. Nhan chấm không chút để ý mà phe phẩy một tràn ôn rượu, bên môi trước sau ngậm mỉm cười. Hắn ở Nam Cương Khi, nghe thám tử hồi báo, nói trường an triều thần đối tô tiểu trong sạch rất có phê bình kín đáo, cho nên mới vào kinh thấy nàng. Hắn tưởng, vì tô tiểu suy nghĩ, là thời điểm đem nhiên nhiên thân thế báo cho thiên hạ. Lại không nghĩ rằng, tiêu đỉnh xâm cư nhiên ghen đến cái này phân thượng, buộc nhiên nhiên gọi cha hắn có lẽ Hắn hẳn là chờ nhiên nhiên gọi qua sau, lại nói ra nhiên nhiên thân thế. Nghĩ đến, khi đó tiêu đình Sâm biểu tình nhất định thập phần xuất sắc. Ngao, ngày mai thấy nha. chương 1170 tiêu đình Sâm, hắn là người loại. Màu kêu nha. Tiêu đình Sâm thúc rủ. Nhiên nhiên rổ cái miệng nhỏ, do dự thật lâu, mới dưng dưng nói, cha. Tiểu ra hỏa lại thanh mai khí, gọi người tâm đều phải manh hóa. Nhan chấm chiều hắn vây tay, lại đây. Nhiên nhiên trần chờ mà nhìn phía tô tiểu. Cô tiểu nhưng thật ra hoàn toàn bông ra. Nếu tiêu định xâm thích náo, như vậy tùy hắn náo hảo. Dù sao có hại chính là chính hắn. Bởi vậy, nàng hơi hơi gật đầu. Nhiên nhiên được mẫu thân cho phép, thật cẩn thận đi đến nhan chấm bên người. Nhan chấm đem hắn ôm đến trong lòng ngực, sờ sờ hắn đầu nhỏ, nhiên nhiên trưởng thành. Ngươi lúc sinh ra, ta là cái thứ nhất ôm ngươi, khi đó ngươi chỉ có bàn tay đại, trừ bỏ ngươi mẫu thân, ai ôm ngươi đều phải khóc. Thiết cốt tranh tranh nam nhân, nhớ lại chuyện cũ khi. Hiệp trong mắt tràn đầy ôn nhu. Hắn suốt đời đều sống ở quyền nưu xoáy nước bên trong. 30 năm tới duy nhất tấm áp là đương tô tiểu đế phi những cái đó thời gian. Nhưng đó là từ nguyệt lão trong tay trộm tới hạnh phúc, không thuộc về chính mình, trung quy không thuộc về chính mình. Nhiên nhiên nhút nhát sợ sệt nhìn hắn. Người nam nhân này dung mạo hung ác dọa người, nhưng nói với hắn lời nói khi thập phần ôn nhu thân thiết, làm hắn không hề như vừa mới như vậy sợ hãi. Hắn hít hít cái mũi nhỏ, có điểm ỉ lại mà hoa tiến trong lòng ngực hắn. cha nay một tiếng cha thiệt tình thành ý mãn hàm đụ mộ tiêu đỉnh sâm an rượu càng thêm cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt từ trước cả ngày đi theo hắn mông mặt sau tiểu thể tử cư nhiên gọi người khác cha chẳng lẽ mấy năm nay hắn đôi hắn không hào sao thô trâm trở về hắn trầm giọng nhiên nhiên thật vất vả thân cận nhà mình cha đương nhiên không chịu dễ dàng trở về hắn gõ tới cọ lui như cũ hoa ở nhan chấm trong lòng ngực nhan chấm cười như không cười phụ tử thân cận Nhân luân cương thường. Hoàng thượng thân là ngôi cửu ngũ, lấy hiếu trị thiên hạ, cần gì phải quái dày chúng ta phụ tử đoàn viên. Tiêu đình xâm không lời nào để nói. Một đốn ra hiến ăn xong tới, hắn toàn bộ hành trình mặt đen. Hắn không vui nhàn chấm cùng tô tiểu mắt đi mày lại, không chờ mọi người ăn xong, liền dắt lấy tô tiểu tay, canh giờ không còn sớm, muội muội nên trở về tẩm điện ngọ nghỉ. Tô tiểu cắn cắn môi cánh, không muốn cùng hắn đi. Nàng đều còn không có cùng cha mẹ nói nhiều ít lời nói đâu, đi cái gì đi. Tiêu Đình Sâm mỉm cười cho nàng đỡ đỡ Kim Bộ Diêu, mắt đào hoa ẩn ẩn có thể thấy được uy hiếp chi ý, muội muội lại không nghe lời. Tô tiểu có điểm sợ hắn. Nàng cầu cứu ngắm hướng Tô Mẫn. Tô Mẫn tươi cười ôn nhã, không nhanh không chầm nói, "Hoài Cẩn nếu là có việc gấp, liền về trước ngự thư phòng." Nha thủy tạ người nhiều như vậy, chẳng lẽ ai còn có thể bắt cóc nàng không thành. Mẹ vợ nói chuyện chính là chi kỷ. Tiêu Đình Sâm nhiều chút thiệt tình thực lòng tươi cười, yên tâm mà sờ sờ Tô tiểu đầu, phất tay háo ly tịch. Mà ra chăng Tô Tiểu dự kiến, nhan chấm cũng không có tiếp tục đãi ở nhà thủy tạng. Nhiên nhiên tiến đến Tô Tiểu trước mặt, nhỏ giọng nói, mẫu thân, cha hắn là muốn đi đâu nhi nha. Tô Tiểu lắc đầu. Tiểu hài tử tâm đại, thấy ở đây hai cái đáng sợ nhất nam nhân đều đi rồi, vì thế kêu kêu quát quát thấu một khối chơi đùa. Tô Mẫn nhìn nhiên nhiên nhảy nhót lung tung ra hầu dường như, ý vị thâm trường nói, người trong thiên hạ đều nói nhiên nhiên là nhan chấm nhi tử, ta như thế nào nhìn, hắn càng lớn. Tiểu Phó Dung Mạo liền càng giống Tiêu Đình Sâm đâu. Tô Tiểu giật mình. Khoảng cách nàng phong hậu đã có 3 năm thời gian, hiện giờ Nhiên Nhiên 7 tuổi, Dung Mạo lớn lên càng khai chút. Môi hồng răng trắng, đôi mắt là tiêu chuẩn mắt đào hoa, nhìn kỹ dưới, xác thật rất giống Tiêu Đình Sâm. Tô Mẫn chấp khởi Tô Tiểu tay, người có nỗi niềm khó nói, ta minh bạch, chỉ là trên đời này không có không ra phong tưởng, một ngày nào đó, Nhiên Nhiên thân thế sẽ chân tướng đại bạch. Cho đến lúc này, cả triều văn võ cũng không dám nữa đối với ngươi khoa tay múa chân tô tiểu chua sót nàng mẫu thân là trên đời nhất thiện giải nhân ý mẫu thân nương nàng ôm lấy tô mẫn vành mắt ẩn ẩn phiếm hồng. bao lớn người còn cùng nương làm lũng tô mẫn sủng nịch mà quát hạ nàng chót núi bên cạnh lục ý tay ngứa khó nhịn tiểu tiểu ngươi cũng cùng cha giải cái tiểu bái cha muốn ôm ôm ngươi thắp sát dường như trắng hán đối nữ nhi nói chuyện khi đầy mặt thật cẩn thận dâu quai nón thập phần thảo hỉ Tô tiểu nín khóc mỉm cười cũng ôn nhu mà ôm ôm chính mình phụ thân Liên ở nhà thủy tạ náo nhiệt khi ngự hoa viên sơn son hành lang điêu khắc long phượng hoa văn màu hướng lượn không thấy cuối. tiêu định xâm đi đến chỗ ngọt chỗ bỗng nhiên nghỉ chân hắn lười nhác dựa ở tay vịn thượng tùy tay tháo xuống một mảnh lá cây đầu ngón tay vận lực phiến lá tựa như sắc bén lưỡi dao đột nhiên đánh út về phía người tới nhan chấm hơi hơi nghiêng đi mặt phiến lá xoa hắn gò má xẹt qua đi lưu lại một đạo nhợt nhạt vết máu Tiêu đình Sâm mỉm cười, nhan khanh tự mình tiến đến thấy chấm, không biết là vì chuyện gì. Nhan chấm cũng không để ý hắn vô lễ. Đổi làm hắn là tiêu đình Sâm, hắn cũng sẽ thù hận chính mình. Hắn khoanh tay mà đứng, nhan nhạt nói, mấy năm nay, ngươi đối nhiên nhiên còn hảo. Tiêu đình Sâm thưởng thức nhận ban chỉ, đỉnh đặc mà nói, tự nhiên là không tốt. Lại không phải chấm loại, đối hắn như vậy hảo làm gì. Không nói gạt ngươi, hắn tuy rằng đi quốc tử dám đọc sách, nhưng lại chỉ là lấy công chúa thư đồng danh nghĩa đi. Nghe nói trong chiều không ít hơn quý con cháu khi dễ hắn, sách, đáng thương thật sự nột. Phải không? Nhan chấm cười. Tiêu đình xâm mặt vô biểu tình. Hắn tưởng từ người nam nhân này trên mặt thấy hận ý cùng khuất nhục chính là cũng không có. Không chỉ có không có, hắn ngược lại cười đến tương đương vui vẻ. Đầu thu sau giờ ngọ, ánh mặt trời xuyên thấu cảnh lá khoảng cách, huyện chuyển nhẹ nhàng nhảy lên ở hành lang. Hai cái nam nhân cách minh minh ám ám qua ảnh, như là cách nhiều năm qua vô số âm như dương như. Bọn họ xuất thân tương tự, tính cách tương tự, thậm chí còn yêu cùng cái nữ nhân. Lẫn nhau đối diện mà đứng, như là ở chiếu một mặt gương. Rốt cuộc, nhan chấm nghiêm túc nói, Tô Trâm, đều không phải là ta nhi tử. Tiêu đình sâm, hắn là ngươi loại. Năm đó Tô Đường mang tiểu tiểu hồi Nam Cương khi, nàng cũng đã có mang ngươi hài tử, chỉ là vì không bị Tô Đường phát hiện, mà làm bộ không có có thai. Nàng vì đứa nhỏ này, không tiếc đáp thượng ta này thuyền, nàng ở Nam Cương vương cung bước đi duy gian như đi trên băng mỏng. Còn phải lúc nào cũng ứng phó Tô Đường. Đoạn thời gian đó, nàng quá thật sự gian khổ. Tiêu Đình xâm trước sau mặt vô biểu tình. Mắt Đào Hoa Đế lại giống như nhấc lên sóng to gió lớn. Tô trâm là hắn loại. Sao có thể? Nhưng Tô châm xác thật lớn lên giống hắn. Kia hắn nhiều năm như vậy cứng, đến tột cùng là vì sao? Hắn vừa mới, thậm chí còn bức Tô Trầm kêu nhan chấm cha. Hợp lại hắn là chính mình thượng vội vàng cho chính mình đội non xanh. Kia cái mặc ngọc nhẫn ban chỉ ở hắn lòng bàn tay lặng yên hóa thành bột mịt đối mặt nhan chấm xem náo nhiệt biểu tình hắn ngoài cười nhưng trong không cười nỗ lực duy trì chính mình mặt mũi không nói gạt người kỳ thật chấm sớm tại nhiều năm trước cũng đã biết tô châm là cha ta nhan chấm nhúng mày tiêu đình xâm sửa miệng bổ cứu nói sai kỳ thật chấm đã sớm biết chấm là tô châm nhi tử nhan chấm lại nhúng mày tiêu đình sâm một khuôn mặt hồng bạch đan sen dần dần lộ ra quỷ dị lục cuối cùng lại từ lục biến thành hó ngao mãnh liệt đề cử đồ ăn sách mới trọng sinh sau ta thành quyền thần trong tay tiểu chương 1171 đế vương tình thâm nhan chấm như cũ cười như không cười nhưng mà loại vẻ mặt này lại lệnh tiêu định xâm nhất dày vò hắn mặt mũi thượng không nhịn được hát mặt xoay người liền đi cũng không biết là bởi vì quấn bách vẫn là bởi vì kích động đi xuống hành lang bậc thang khi hắn một cái lảo đảo chật vật mà chiều mặt đất ngã quỵ hắn kịp thời dùng ra nhất chiêu bát cẩu hướng lên trời mới vững vàng rơi xuống đất ra vẻ tiêu sái mà xoa xoa tay háo rộng hắn lập tức rời đi nhan chấm ý cười thâm chút hắn chuyển hướng hành lang ngoại ngự hoa viên cỏ cây phiếm sát thu quý bao cúc hoa thứ tự nở rộ chờ chúng nó chạy đến đổ mỹ khi mùa đông cũng liền tới rồi hắn là thực thích mùa đông bởi vì kia một năm mùa đông hắn từng đương quá tô tiểu tiểu đề phi cho nên sau này mỗi một năm mùa đông đối hắn mà nói đều đem ý nghĩa bất phàm nam nhân trong mắt lạnh thấu xương cùng tăng thương tất cả hóa thành chỉ nhu Tô Tiểu làm bạn Tô Mẫn cùng lục ý cả ngày, rốt cuộc ở màn đêm buông xuống khi chưa đã thèm mà trở về cản cùng cung. Nàng ngoạc quá thân, thay đổi một bộ mềm nhẹ áo ngủ, ngồi ở trang bàn trang điểm trước trải vốt tóc. Tiêu đình xâm đẩy ra cửa điện, thật sâu nhìn nàng một cái, chậm gì gì đóng cửa lại. Hắn bữa tối là cùng các triều thần xài chung, uống lên chút rượu, mắt đào hoa đế ấp ủ ngông lung men say, còn cất giấu không dễ phát hiện hưng phấn cùng vui mừng. Hắn đi đến Tô Tiểu phía sau, bá đạo mà ôm chặt nàng vai cổ. Hắn túi đầu, dây đặc hôn, mềm nhẹ dừng ở thiếu nữ cần cổ. Hắn ách thanh, nghe nói, ngươi để lại nương cùng lão cha ở trong cung qua đêm. Tô tiểu sợ hắn không cao hứng, nắm đào hoa cây lược gỗ, nhẹ giọng nói, ngươi từng nói qua, ta có lưu người ở trong cung qua đêm quyền lực. Tiêu đình xâm cười hai tiếng. Hắn mắt đào hoa vượng nhiễm rượu hồng quang màu, chi hình cây đèn chiếu dọi xuống, phiếm gió mát thủy sắc, thâm tình mà ôn nu. Hắn nghiêm túc mà cùng tô tiểu mười ngón tay đan vào nhau. Nắm nàng ngồi vào trên long sàng. Hắn nắm tô tiểu trắng non cảm, thanh âm như rượu nhưỡng thuần hậu ônu nu, nhà của chúng ta tiểu tiểu, muốn làm cái gì đều có thể đi làm. Chẳng sợ ngươi muốn ta ngọc tỷ cùng ngôi vị hoàng đế, ta cũng không nói hai lời, chắp tay dâng lên. Tình thâm như thế, nhưng thật ra lệnh tô tiểu không lớn thói quen. Nàng khó xử mà cắn cánh môi, có điểm sợ hãi mà hướng long sàng góc lùi bước, bọn họ, bọn họ ngày mai dùng quá ngọ thiện, liền sẽ ra cùng. Tiêu đình sâm, ngươi đừng như vậy nhìn ta Phái khiếp người. Tiêu đình xâm khinh thân mà thượng. Hắn như cũ năm thiếu nữ cảm, đầu ngón tay mềm nhẹ mà vớt ve quá nàng mặt mày cùng gò má, nhìn ngươi nói, bọn họ cũng là ta cha mẹ, ở trong cung nhiều trụ mấy ngày, lại có thể thế nào? Tiêu đình sâm, Tô tiểu sắp doa khóc. Như vậy tiêu đình xâm thật sự thật là đáng sợ, so phát giận khi còn muốn đáng sợ. Đừng sợ tiêu đình xâm xuân phong mãn diện, ta đã là cải ta quy chính, lại sẽ không làm ra thương tổn chuyện của ngươi. Ngươi cũng là... rõ ràng cùng nhan chấm không có phát sinh qua quan hệ nhiên nhiên cũng là chúng ta nhi tử hà tất dâu diếm chấm nhiều năm như vậy tô Tiểu kinh ngạc nàng không dám tin tưởng mà nhìn phía tiêu đình sâm đối phương hiển nhiên không phải lừa nàng hắn thế nhưng đã biết nhiên nhiên thân thế tiêu đình sâm ôm lấy nàng eo nhỏ đem nàng đầu ấn ở chính mình ngược thượng mừng đến cái gì dường như ta liền nói nhiên nhiên sinh đến phấn điêu ngọc chắc dung mạo xuất chúng nghĩ đến phụ thân hắn cũng là cái không bình thường nhân vật quả nhiên hắn thế nhưng là ta loại Không đợi Tô Tiểu nói chuyện, hắn lại lại nhải, nhiên nhiên đánh tiểu thông minh, nghĩ đến cũng là tùy ta duyên cớ. Ta đã sớm nói qua, cha nào con ấy, ha ha ha ha ha. Tô Tiểu không lời nào để nói. Mắng nhiên nhiên lớn lên xấu người là hắn, mắng nhiên nhiên vụng về người cũng là hắn. Hiện tại hảo, hắn một biết nhiên nhiên là con hắn, lập tức liền thay đổi một bộ sắc mặt. Đều nói nữ nhân thiện biến, nàng nhìn, tiêu đình sâm mới là nhất thiện biến cái kia. Nàng ủy ở trong lòng ngực hắn, bí mật này. Là ai nói cho ngươi? Hỏi như vậy, trong lòng lại ẩn ẩn có cái phỏng đoán. Tiêu định xâm hôn hôn nàng cánh ngôi, nhan chấm. Quả nhiên là hắn. Tô tiểu nhắm mắt. Nam nhân kia, bảo hộ nàng cùng nhiên nhiên tánh mạng. Hiện giờ, thậm chí lại vì nàng trong sạch thanh danh, không tiếp chính miệng nói ra nhiên nhiên thân thế. Nàng thiếu hắn, thật sự là quá nhiều. Tiêu định xâm bung long trướng. Hắn nhìn tô tiểu nghiêm túc mà phô khai sáng hoàng lộ bị, đề nghị nói, đến tìm cái thời cơ. đem nhiên nhiên thân thế báo cho thiên hạ lập thái tử một chuyện cũng nên đề thượng nhật trình. Tô tiểu phu chăn động tác dừng một chút, nàng có chút chần chờ, nhanh như vậy lập thái tử có thể hay không không thích hợp. nàng thường xuyên đọc sách sử, thái tử chính là thập phần cao nguy chức nghiệp, thực dễ dàng bị người khác giám sát. trong triều không có thái tử trung quy không đủ củng cố, luôn có chút tự cho là đúng lao đông tây ngo ngoe rục dịch muốn làm điểm nhi chuyện khác người. Tiêu đỉnh xâm nghĩ đám kia lão thần cười tựa như một cái chó dữ. cũng nên cho bọn hắn điểm giáo huấn. Tô Tiểu Vô tình trộn lẫn chuyện đình việc. Nàng giúp Tiêu Đình Sâm cởi bỏ kim lũ nail lưng, nhân nhân sự, ngươi xem làm đi, không cần kêu hắn lại chịu ủy khuất chính là. Mặt khác ta cha mẹ nếu trở về Trường An, ta không muốn lại làm cho bọn họ đi ngàn dặm ở ngoài Nam Cương. Ta minh bạch. Tiêu Đình Sâm nắm lấy tay nàng. Trong chướng quang ảnh bối rối, lại càng thêm xây dựng ra nào đó kiểu diễm bầu không khí. Hắn nhìn chăm chú Tô Tiểu, như là một lần nữa nhận thức nữ nhân này. Nguyên lai nàng từ đầu tới đôi đều thuộc về hắn, nguyên lai thế gian này, chỉ có hắn một người kiến thức quá nàng tốt đẹp. Này một đêm, phụ dung khóc lộ. Tiêu định xâm trắng đêm chưa ngủ, trước sau ngưng hắn nữ nhân. Nàng sạch sẽ, chỉ thuộc về hắn một người. Đầu ngón tay xoa thiếu nữ mỏi mệt mặt mày. Hắn tưởng, tô châm là chính mình nhi tử cố nhiên thực hảo. Tô tiểu tiểu từ đầu tới đôi chỉ thuộc về hắn một người cũng cố nhiên thực hảo. Nhưng nếu nàng thật sự cùng nhan châm có điểm cái gì? Hắn kỳ thật cũng không bằng trong tưởng tượng như vậy để ý. Hắn ái chính là nàng người này. Những mặt khác chẳng sợ lại không tốt, nhưng chỉ cần nàng là Tô Tiểu Tiểu, kia lại có quan hệ gì đâu. Nếu hắn thật sự có thể vĩnh sinh, như vậy hắn nhất định phải tìm được Tô Tiểu Tiểu kiếp sau. Thế thế lại đại, hắn đều phải thủ nàng luân hồi chuyển thế. Đêm dài đem tẫn. Đến canh Ba Thiên, tiêu đình xâm ở vương liếu chờ nội thị phụng dưỡng hạ rời giường thay quần áo. Hắn đứng ở rơi xuống đất đồng thao kính trước. Lẳng lặng nhìn bọn họ vì chính mình mang lên 12 lưu châu đế miệng. Chờ thượng triều khi, hắn muốn đem tô châm thân thế chiêu cáo thiên hạ. Hắn muốn con hắn nhận tổ quy tông, hắn muốn con hắn lập vì thái tử. Ngày mai thấy vịt. mươi 1172 lấy máu nghiệm thân. Triều đình. mang điện đại thần cơ hồ đều có thể nhận thấy được. Hoàng thượng hôm nay tâm tình tựa hồ đặc biệt hảo. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. tinh địch đều vào kinh, hắn tâm tình như thế nào có thể tốt lên. Theo thường lệ hồi bẩm xong triều đình đại sự, đang muốn bãi triều, tiêu đình xâm một tay chống cảm, lười nhác mài nết lên khỏe miệng, chấm muốn lập thái tử. Mãn điện yên tĩnh. Các triều thần mới đầu còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, đối diện vài lần, từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy khiếp sợ. Một người lao thần đứng ra, hoàng thượng dưới gôi không con, không biết muốn lập ai vì thái tử. Từ xưa đến nay chưa bao giờ có hoàng nữ đương quyền nói đến, hoàng thượng cũng không thể lập công chúa vì thái tử nha. Chấm muốn lập tiêu châm vì thái tử. trong điện lại yên tĩnh xuống dưới bọn họ chỉ nghe nói qua tô trầm, từ nơi nào lại toát ra tới cái tiêu trầm, chẳng lẽ là tình địch vào kinh đem hoàng thượng kích thích hỏng rồi kêu hắn phán đoán ra một cái nhi tử tiêu định xâm ý cười tiệm thâm tiêu trầm chính là tô trầm, mãn điện khiếp sợ binh bộ thị lang cấp giống giống mà đứng ra hoàng thượng không thể tô trầm là hoàng hậu cùng nhan chấm chi tử cũng không hoàng tộc huyết mạch sao có thể kế thừa đại thống lễ bộ thị lang đồng dạng bất mãn Hoàng thượng phong hoa chính mẫu, tương lai dưới gối tất nhiên sẽ có đích trưởng tử, cần gì phải lập người ngoài vì thái tử. Nghĩ đến, chỉ sợ là hoàng hậu nương nương thổi bên gối phong duyên cớ. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương phẩm hạnh không hợp có nhục văn nhã, bất kham mẫu nghi thiên hạ, thỉnh hoàng thượng phế hậu. Nhà bọn họ đều cất giấu tiểu nữ, còn làm đem nữ nhi đưa vào cùng, chính mình đương quốc trượng gia ngậm đẹp. Mặt khác quan viên, có tâm thấy người sang bắt quảng làm họ, cũng đều sôi nổi phụ họa. Kim Loan điện thực mau o áp háp tảng lớn. Một đám triều thần mắng xong tô tiểu lại mắng tô châm, mắng xong tô châm lại mắng nhan chấm, tóm lại đem có thể buộc tội người toàn bộ buộc tội một lần. Chỉ còn tiêu đình xâm lập nghiệp khi đi theo những cái đó triều thần, như tiêu đình tu, tạ dung cảnh trở, như cũ đồ sộ bất động mà đứng ở chỗ cũ. Tiêu đình xâm chống cảm, lẳng lặng nghe bọn hắn buộc tội. 30 phút sau, hắn lười biếng mà đào đào lỗ thai, nói xong. Một đám người lấy binh bộ thị lang cầm đầu, trịnh trọng nói, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương ba năm không con. lại còn không chuẩn ngài nạp phi tuyển tú hiện giờ lại xúi dục ngài lập con trai của nàng vì thái tử thật sự là phẩm hạnh không hợp a loại này nữ tử bất kham mẫu nghi thiên hạ lý nên biếm nhập lanh cùng mới đúng nhìn một cái bọn họ chính là hao tổn tâm huyết mà giúp hoàng thượng lộng cái dưới bậc thang trên đời này cái nào nam nhân không yêu mỹ nhân hoàng thượng sở dĩ muốn lập tô châm vì thái tử nghĩ đến đều chỉ là vì ứng phó hoàng hậu chỉ cần bọn họ đem toàn bộ sai lầm đều đẩy đến hoàng hậu trên người hoàng thượng là có thể quang minh chính đại quảng tuyển tú nữ phong phú hậu cung đến lúc đó nhà bọn họ trung tiểu dưỡng nữ hải nhi đều có thể có cơ hội thừa sùng thiên ân trên long ỷ tiêu đình sâm cười như không cười ánh mắt lộ ra lương bạc chi ý chậm rãi nhìn quét quá quỷ dạp trên đất quần thần hắn thật lâu không nói gì thằng đến đám kia lão thần sống lưng chảy ra mồ hôi lạnh hắn mới ôn thanh nói chư vị phỉ báng hoàng hậu trong sạch trước đây lẫn lộn hoàng tộc huyết thống ở phía sau tội đương bao nhiêu mọi người choáng Lễ bộ thượng thư đấm ngực dừng chân, hoàng thượng, ngài nhưng đừng vì giúp hoàng hậu nương nương, liền con vua đều phải làm văn a Khắp thiên hạ người đều biết, kia tô châm là hoàng hậu cùng nhan chấm sở sinh, ngài này không phải thượng vội vàng cho chính mình mang. Mang kia gì mũ sao? Không bằng, lấy máu nghiệm thân. Tiêu đình sâm mỉm cười. hắn hôm nay quyết định chủ ý, nhất định phải chứng minh tô tiểu tiểu cùng nhiên nhiên trong sạch. hắn đảo muốn nhìn, chứng minh lúc sau, này đàn lao đông tây còn có thể nói cái gì? Thức mau. lấy máu nghiệm thân công cụ bị cung nữ bắt được điện thượng nhiên nhiên cũng bị mang theo lại đây hắn ở trên đường nghe xương hàng nói sự tình ngọn nguồn, cả người đều làng ốc hắn đều miễn cưỡng tiếp thu nhan chấm là chính mình thân cha sự thật kết quả tiêu đình xâm lại đột nhiên nhảy ra nói hắn mới là cha hắn bước vào điện hạng cả chiều văn vót đều trừng mắt hắn hắn có chút trột dạ mà rào đôi tay nhẹ nhàng nhấp nhấp cái miệng nhỏ trần chờ mà nhìn phía trên long nghị nam nhân hắn là nhụ mộ tiêu đình sâm nếu nếu chính mình thật là con của hắn kia chính mình nhất định sẽ thực vui mừng nhưng hắn đương nhiên không thể ở tiêu đình sâm trước mặt biểu hiện ra kia phân vui mừng vì thế banh khuôn mặt nhỏ kiêu ngạo nói hoài cần a ngươi kêu tiểu ra tới là vì chuyện gì nha hôn chướng đồ vật tiêu đình sâm còn chưa nói lời nói đâu vị tiêu binh bộ thị lang dẫn đầu nhảy ra tới hoàng thượng tiên húy há là ngươi có thể thẳng hô không lớn không nhỏ thái tử tuổi nhỏ có không hiểu chuyện địa phương thỉnh thị lang đại nhân đảm đương dịu dàng đoan trang thanh âm thản nhiên vang lên mọi người nhìn lại phượng bào thêm thân thiếu nữ chính ngỡ cung nữ tay doanh doanh mà đến nàng sinh đến kiểu nột, thoạt nhìn tựa như nhị bắt niên hoa thiếu nữ quanh thân khí độ ung dung cao nhã ngạnh sinh sinh đem mũ phượng uy nghiêm cấp đẻ ép đi xuống ngược lại nhiều ra một loại cao cao tại thượng mỹ nàng cười như không cười mà nhìn phía binh bộ thị lang hoặc là bổn cung thế nhiên nhiên cho ngươi bồi cái không phải binh bộ thị lang ngượng ngùng không dám không dám sau lưng nói tô tiểu hai câu cũng liền thôi hắn nơi nào có lá gan dám mặt nói hoàng thượng còn ở mặt trên ngồi đâu vương liếu cực có ánh mắt đã ý bảo tiểu thái giám nhóm chuyển đến vực ghế tô tiểu ôm nhiên nhiên ưu nhã ngồi xuống nghe nói tiền triều dục muốn lấy máu nghiệm thân bổn cung cố ý lại đây nhìn một cái nhiên nhiên xác thật là bổn cung cùng hoàng thượng hài tử ngày xưa vì tự bảo vệ mình bất đắc dĩ mà giả xưng hắn là nhan vương gia nhí tử hiện giờ thiên hạ thái bình là thời điểm đem chân tướng chiêu cáo thiên hạ Nàng vốn dĩ tại hậu cung đang ngủ ngon giấc, kinh chập đột nhiên vội vội vàng vàng mà lại đây thỉnh, nói là tiền triều ra đại sự. Nàng vừa nghe muốn lấy máu nghiệp thân, nơi nào còn có buồn ngủ, vội vàng đuổi lại đây. Nhiên Nhiên nhận tổ quy tông đại sự, nàng tự nhiên hẳn là ở đây. Ngoà ngoạ, ngày mai thấy vịt. Chương 1173 nhập chủ đông cung. Tô tiểu nói xong, ý bảo cung nữ chuẩn bị bích ngọc chén nhỏ. Tiêu Đình xâm bước xuống ngự giai, tùy ý cắt vỡ ngón tay, đem huyết châu tích đến nước trong. Hắn chiều nhiên nhiên với tay, lại đây. Nhiên nhiên trần trờ mà nhìn phía tô tiểu. Tô tiểu thực ôn nhu mà hôn khẩu hắn khuôn mặt, đi thôi. Nhiên nhiên lấy hết can đảm, trinh trọng mà đi đến tiêu đình xâm bên người. Hắn là thực dũng cảm hải tử, cho dù cắt vỡ ngón tay, cũng không có lộ ra bất luận cái gì hủy khuất biểu tình. Hắn cùng tiêu đình xâm đứng chung một chỗ, trong chiều đã có thần tử chú ý tới, bọn họ dung mạo lại có ba phần tương tự. Nếu là chờ tô châm lại lớn lên chút, chỉ sợ có thể có năm sáu phân tương tự. Cơ hồ không cần lấy máu nghiệp thân, bọn họ đã tin tưởng, Tô Châm thật là hoàng tử. Lấy binh bộ thị lang cầm đầu một đám lão thần, như cũ chưa từ bỏ ý định, sôi nổi dỗi cổ đi xem kia chỉ bích ngọc chén nhỏ. Hai giọt huyết ở nước trong trung vượng nghiêng khai, dần dần dung hợp đến cùng nhau. Bọn họ, thật là phụ tử. Mọi người ngạc nhiên. Tiêu Đình sâm mỉm cười, chư vị ái khanh, nhưng còn có nói cái gì muốn nói? Nhất bang lão thần nơi nào còn dám nói cái gì? Như tưởng đầu thảo kịp thời dập đầu thỉnh tội. Tiêu đình Sâm cũng không có gọi bọn hắn đứng dậy. Bọn họ chỉ có thể không ngừng dập đầu, ngạnh sinh sinh đem đầu khái thành xanh tím, thẳng đến kim loan điện gạch thượng vượng khai vết máu, tiêu đình Sâm mới lười biếng nói, thỉnh tội liền thỉnh tội, dập đầu làm gì. Không đến ô hế chấm bảo điện. Chúng thần không dám phản bác, chỉ phải lấy lòng xưng là. Nhiên nhiên lặng lẽ sờ sờ mà ngửa đầu đi xem tiêu đình Sâm, Đây là hắn nhất sùng bái nam nhân. Từng vô số lần ảo tưởng quá hắn là chính mình thân cha, không nghĩ tới. cư nhân sẽ có mộng tưởng trở thành sự thật một ngày tiểu gia hỏa trong lòng vui mừng lại ngại với mặt mũi gắt gao cắn cánh ngôi không chịu kêu tiêu đình sâm coi khinh chính mình tiêu đình sâm trở lại trên long ỉ ngồi phân phó vương liễu tuyên đọc tấn phong thái tử thánh chỉ kết quả vương liễu mới vừa đọc ra mấy chữ binh bộ thị lang lại nhảy ra tới hắn tay vớt trong râu cung kính cười nói hoàng thượng hoàng tử mới 7 tuổi sớm như vậy phong làm thái tử chỉ sợ không ổn a ái khanh nói, nói nói có gì không ổn Hoàng tử Điện Hạ không có đọc quá thư, cả ngày chỉ biết cùng hai vị công chúa cùng với mặt khác hài tử, mãn hoàng cung nhảy nhót lung tung làm sàng làm bậy, không hề chữ quân phong phạm. Vi thần cho rằng, hẳn là quan sát hai năm sau, xác nhận hoàng tử Điện Hạ Đức Hạnh vô khuyết, lại làm quyết định. Hoàng thượng, vi thần cũng là vì Giang Sơn xã Tắc Suy nghĩ A. Tô Tiểu nhướng Mày. Vị này binh bộ thị Lang 40 tuổi tuổi tác, tuy rằng một bộ trung tâm là chủ biểu tình, nhưng nhìn liền lệnh nhân xinh ghét. Nàng cười nói Nhiên nhiên chính là buồn cung đích trưởng tử, từ nhỏ thông tuệ lanh lợi, đã gặp qua là không quên được, từng làm bạn bổn cung từ quỷ ngục du lịch cẩm quan thành, nhất hiếu thuận đáng yêu. Buồn cung cho rằng, thị lang đại nhân cũng không phải để ý chữ quân đức hạnh, mà là không muốn chữ quân là buồn cung sở ra. Binh bộ thị lang cười lạnh hai tiếng, xin hỏi hoàng thượng, hậu cung tham gia vào chính sự, gà mái bao sáng, ra sao tội danh. tội ngươi cái người chết đầu. Một tiếng gầm lên đột nhiên từ ngoài điện văng lên. Mọi người nhìn lại. lục ý dẫn theo hai thanh dịu to bản hùng hổ mà từ bên ngoài xông vào hắn dáng người cao lớn như thắp sắt lại là ở trên chiến trường lăn lê bò lết nhiều năm năm nhân quanh thân túc sát chi khí lệnh nhân sinh sợ binh bộ thị lang kinh tủng mà há miệng thở dốc lục lục quốc. công tử còn không có hô lên khẩu một phen dịu to bản vèo mà một tiếng tạp hướng hắn hắn sợ tới mức hai đầu gối mềm lún chật vật mà ngã ngồi trên mặt đất dịu to bản xoa hắn đầu sinh sôi phách vào kim loan điện trên vách tường Binh bộ thị lang hoảng sợ mà sờ sờ chính mình đầu, lục lục lục lục lục. Loát cái gì loát, hồi nhà ngươi lo đi. Lục ý thô thanh thô khí, hung ác mà nổ xuống chính mình dịu to bản, nghiêng mắt liếc hướng quần thần, cái nào hỗn trướng đồ vật dám không đáp ứng lập ta cháu ngoại vì trước quân, đứng ra. Hắn hào hung. Chiêu thần nhìn mắt trong tay hắn kia hai thanh đại dịu to bản, run bần bật. Bọn họ sờ sờ chính mình cổ, nơi nào còn dám nói phản đối nói. Binh bộ thị lang trận doanh một người lao thần đứng ra, nơm nớp lo sợ mà cười nói, ai nha, hạ quan đã sớm cân nhắc thái tử đức hạnh xuất chúng, dung mạo nhất lưu, sao có thể không phải hoàng thượng cốt đủ? Hiện giờ quả nhiên xác minh hạ quan nói, quốc công gia, ngài là có phúc khí người nha. Chính là chính là, hiện giờ thiên hạ đại thống, hoàng thượng lại tìm về thân cốt đủ lý nên lập vì thái tử. Thái tử điện hạ còn tuổi nhỏ phong tư không tầm thường, tương lai tất nhiên có thể dẫn dắt chúng ta đại ung đi hướng huy hoàng, đi hướng thịnh thế. Kết quả là. Nhất bang triều thần kích động mà vung tay hô to. Thái tử điện hạ có phúc khi a hoàng thượng có phúc khi a hoàng hậu nương nương có phúc khi a Tô tiểu đã không mắt thấy. Nàng từ trước còn tưởng rằng nhất phẩm quan to là như thế nào như thế nào ghê gớm, như thế nào như thế nào có khí khái, hôm nay xem ra, cũng bất quá như thế. Một hồi triều đình trò khôi hải, ở lục y rượu to bản rơi xuống mạc. Tô châm sửa tên tiêu trầm chính thức nhập hoàng gia gia phả, cũng bị lập vì thái tử, nhập chủ đồng cung. sau giờ ngọ, tiêu đình sâm ngồi ở cửa sổ bạn, đúng là kim thu, ngoài cửa sổ mở ra vô cùng náo nhiệt quý báu cúc hoa, nơi xa hành lang các cung nữ lui tới đi lại, cảnh trí cực mỹ. tô tiểu an mặc hương phi sắc ở nhà áo váy, đứng ở tiêu đình sâm phía sau, vì hắn nhẹ nhàng án miết huyệt thái dương. tiêu đình sâm nhắm hai mắt, thích ý hưởng thụ nhà mình hoàng hậu phụng dưỡng. ôn thanh nói, chấm suy nghĩ, lần sau thượng triều, cũng đến mang hai thanh rượu to bản ở trên người, xem cái kia triều thần không vừa mắt. trực tiếp một dịu ném qua đi đây mới là bá quân phong phạm tô Tiểu nhớ tới nhà mình lão cha ở trên triều đình uy phong lấm lâm tư thái cũng nhịn không được cười nàng xoay người bưng tới trà nóng lại nói tiếp hiện giờ nhiên nhiên thân cư chữ quân chi vị cũng nên thỉnh vài vị tài đức vẹn toàn đại nho đi đông cung dạy dô mới là. tiêu định xâm nắm lấy tay nàng đem nàng ôm đến trong lòng ngực thiếu nữ ôn ngọc mềm hương ôm vào trong ngực tất nhiên là nhân gian cực lạc việc hắn thưởng thức tô Tiểu eo nhỏ tiểu tiểu nhi hay là đã có chọn người thích hợp tô tiểu bất hảo cười bám vào hắn bên thai nói nhỏ hai câu tiêu định sâm nhướng mày làm tư không thần đi hiện giờ tư không thần trở lại trường an treo đế sư danh hảo lại cả ngày nhàn rỗi ở tại trong cung chỉ toàn tâm toàn ý chiếu cố tiêu tiện cá chuyện gì nhi cũng không làm dưỡng như vậy một tôn đại phật ở trong cung ăn cơm trắng tiêu đỉnh sâm đã sớm không vui hắn nghiêm túc mà nghĩ nghĩ chậm rãi nói đảo cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt Rốt cuộc tư không thần sống mấy trăm năm, trên đời này không còn có người khác, so với hắn học thức càng thêm viên bác. Vốn dĩ nói tốt 3 năm vạn chính văn viết xong, ta khả năng siêu số lượng tử. Chuẩn bị một cái các ngươi tuyệt đối tưởng tượng không đến kết cục, ha ha. mươi 1174 mẫu hậu, phụ hoàng đe dọa ta. Tô tiểu nói làm liền làm. Nàng gọi tới tiêu tiện cá, tự mình vì tiểu cô nương trang điểm trải chuốt. Tiêu tiện cá năm tuổi, cả ngày nhảy nhót lung tung làm ầm ý đến lợi hại. chỉ có đại ở tô tiểu bên người khi có cái cô nương già văn nhã bộ dáng nàng ngồi ở trang bàn trang điểm trước lắc lư mai con dài ra tiểu thanh nói mẫu hậu chúng ta đây là muốn đi đâu nhỉ nha tô tiểu cho nàng mang lên xinh đẹp châu hoa màu hồng nhạt châu hoa buông xuống tiểu chân châu tua thập phần tinh xảo đáng yêu nàng ôn thanh đi gặp người đế sư gia gia thấy gia gia vì cái gì muốn trang điểm đâu tiêu tiện cá nãi thanh mai khí gia gia đã dạy ta không thể trông mặt mà bắt hình dòng. xấu đẹp đều là thứ yếu đâu." Tô Tiểu Nhấp miệng cười. "Từ không thần giáo tiểu ngư đạo lý, đều là thế gian chính xác nhất đạo lý. Hắn là một vị đỉnh tốt gia gia." Nàng Quát Hạ Tiêu Tiện Cá chót mũi, "Ngươi đế sư gia gia là trên đời này nhất có học vấn người, cho nên mẫu hậu tưởng thỉnh hắn dạy dỗ ngươi thái tử hoàng huynh công khóa, chờ lát nữa, tiểu ngư muốn giúp thái tử hoàng huynh nói tốt nga." Tiêu Tiện Cá thực thích tiêu châm. Bọn họ là thân huynh muội, tính tình cùng tính tình thực tương tự. cũng đều thích trêu cợt những cái đó nghiêm trang triều thần bọn họ có thể từ sớm đến tối dính ở bên nhau nàng dùng sức điểm điểm đầu nhỏ mẫu hậu tiểu ngư nhất định sẽ khẩn cầu đế sư ra ra hảo hảo dạy dỗ hoàng huynh đắc. tiêu định xâm ôm cánh tay rửa vào cửa điện chỗ kim thu ánh mặt trời xuyên thấu qua hình thoi khỉ song rừng ở trong điện hắn âu hiếm nữ nhân dịu dàng nhàn nhã chính tinh tế cấp tiểu nữ nhi trang điểm các nàng xuyên đồng dạng hương phi sắc áo váy dung mạo có ba phần tương tự lẫn nhau khinh thanh tế ngữ mà nói chuyện phảng phất ngay cả năm tháng đều tại đây ôn nu hắn lẳng lặng nhìn môi mỏng nhấc lên thỏa mãn độ cung các nàng là hắn thế nữ hắn nguyện ý dốc hết sức lực vì các nàng chống đỡ khởi một mảnh thiên địa tô tiểu cấp tiêu tiện cá trang điểm hảo nắm nàng tiểu thủ thủ hướng ngoài điện đi tiêu tiện cá tung tăng nhảy nhót đi ngang qua tiêu đình sâm bên người ngửa đầu chiều hắn giả trang cái mặt quỷ tiêu đình sâm nhướng mày làm bộ muốn bắt nàng tiểu cô nương bỗng nhiên ôm lấy tô tiểu, ngỗ hậu phụ hoàng đe dọa ta Tô tiểu liếc hướng Tiêu đình sâm, nam nhân làm bộ làm tịch mà ho khan hai tiếng, thực vô tội, ta không có. Mẫu hậu, hắn có. Tiêu tiện cá hủy khuất lộc cục, chiều Tô tiểu mở ra tay nhỏ cánh tay, muốn mẫu hậu ôm. Tô tiểu bế lên tiểu nữ nhi, Tiêu đình sâm, ngươi lại khi dễ tiểu ngư, đêm nay liền quỷ ván giặt đồ. Mềm mại mà uy hiếp, ôm nữ nhi đi rồi. Tiêu tiện cá ghé vào Tô tiểu đầu vai, đắc ý rào rạt mà chiều Tiêu đình sâm le lưới. Tiêu đình sâm nhấp lời. nhìn theo các nàng đi xa, thẳng đến thê nữ thân ảnh biến mất ở trong tầm nhìn, hắn mới lười biếng mà ngửa đầu, đón thu dương nhắm mắt lại. Thời gian lười biếng, hắn cũng lười biếng. Hắn ái thảm tô tiểu, ái thảm bọn họ hài tử. Duy nguyện như vậy năm tháng, lại lâu một chút, lại lâu một chút. Hắn một mình đãi một lát, vương liếu vội vàng lại đây, đầy mặt không khí vui mừng nói: Hoàng thượng, tiểu thái tử đã dọn tiến đông cung, chỉ là cung nhân còn không có tuyển chọn xong. Nô tài cân nhắc. Thái tử điện hạ bên người hầu hạ cung nhân cũng không thể qua loa, bởi vậy cố ý lại đây thỉnh hoàng thượng qua đi nhìn một cái. Tiêu đình xâm nhớ tới sách phong thái tử lúc sau, hắn cùng tiêu châm còn không có xúc đầu gối trường đẳng quá. Hắn không chút do dự, nhắm hướng đông cung mà đi. Đông cung. Cung thất rộng mở xa quý. Nhiên nhiên vui mừng mà chạy cái biến, liền mặt sau chuồng ngựa cũng chưa bông tha. Hắn thực vui mừng chính mình có thể ở lại tiến như vậy tốt cung thất, càng vui mừng chính mình tìm được rồi chân chính phụ thân. Hùng chi. nam nhân kia vẫn là hắn nhất sùng kính người Hảo ra hắn hưng phấn mà ở trong cung điện liền phiên bốn năm cái bổ nhào chỉ hận không thể chiêu cáo thiên hạng hắn giờ này khắc này kích động tâm tình chính phiên đến hang say khi còn nhỏ thái giám ở bên ngoài tuân lệnh hoàng đế giá lâm nhớ tới tiêu đình sâm nhân nhiên một cái cá chép lộn mình vội vàng nhảy lên lao thần khắp nơi mà ngồi vào ghế bành thượng tiêu đình sâm bước vào điện hạng ngước mắt nhìn lại 7 tuổi đại tiểu gia hỏa cục mi rũ mắt chính thức mà ngồi ngay ngắn ở ghế bình thượng, nhìn quái buồn cười. Hắn ho khan hai tiếng. Nhiên Nhiên nâng lên mí mắt, phi thường đạm mạc mà liếc hắn một cái, lại không chút để ý mà thu hồi tầm mắt. Hắn cũng không thể kêu Tiêu Đình Sâm biết hắn có bao nhiêu vui mừng, nếu không sẽ tiêu hắn coi khinh hắn. Tiêu Đình Sâm đi tới, giơ tay cho hắn đầu một cái tát, nhìn thấy phụ thân, không biết thỉnh an hành lễ. Tê Nhiên Nhiên ăn đau đến ôm lấy đầu nhỏ, biệt biệt nữu nữu, ta nhưng không có thừa nhận ngươi là ta phụ thân. Muốn cho ta thừa nhận ngươi ngươi đầu tiên phải đối ta mẫu thân hảo tiếp theo còn phải đối ta hảo tiêu đình sâm nhướng mày mà cười như thế nào làm mới xem như đối với ngươi hảo nhiên nhiên vuốt tiểu cảm cẩn thận suy nghĩ thật lâu hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên ta ở thái học bồi đọc khi học xong luận ngữ vì chính thiên ta bối cho ngươi nghe được không tiêu đình sâm không nghĩ tới hắn nguyện vọng lại là như vậy đơn giản hắn ở tây cửa sổ hạ liêu bào ngồi xuống bối đi nhiên nhiên ngoan ngoan đứng ở hắn trước mặt dung đùi đắc ý mà cong lên thư tới, từ rằng vì chính lấy đức, thí dụ như bắc thần cư này sở mà chúng tinh cùng chi, tiêu đình xâm lẳng lặng nhìn hắn, tiểu gia hỏa bối thư khi phá lệ nghiêm túc, hai mắt sáng ngời sạch sẽ, thanh âm vẫn là non nớt tiểu lại âm, sở dĩ sẽ đưa ra yêu cầu này, Ước chừng là thấy quá hài tử khác, ở phụ thân trước mặt bối thư bộ dáng đi, hắn này thường tùy tiện vô tâm không phổi, trên thực tế lại là cái thực mẫn cảm rất có tâm tư hài tử, hắn hẳn là từng ở vô số đêm khuya. tưởng niệm phụ thân hắn. Tiểu gia hỏa công thư, lại tựa hồ có chút khẩn trương, bối đến mặt sau lược hiện nói lắp, rồi lại thực nỗ lực mà bổ cứu, tưởng ở Tiêu Đình Sâm trước mặt bày ra ra tốt nhất một mặt. Tiêu Đình Sâm đương nhiên có điểm chua sót. Nhân nhiên rốt cuộc bối xong, có điểm thấp thỏm mà nhìn Tiêu Đình Sâm, chỉ thanh nói, "Ta nhưng có bối sai địa phương." Hỏi như vậy, lại có điểm thẹn thùng, ta ngày thường một người thời điểm, cong lên thư tới thuộc đầu. Hôm nay ở ngươi trước mặt, ngược lại bối không lưu loát. Ta chính mình cũng không rõ, đây là vì cái gì đâu. Tiêu định xâm rỗi tay xoa xoa hắn đầu nhỏ, người bối rất khá. Từ nay về sau, mỗi ngày đều đi ngự thư phòng bối thư cấp phụ thân nghe, được không? Nhiên nhiên kinh ngạc mà nhìn hắn. Sau một lúc lâu, tiểu gia hỏa dùng mu bàn tay xoa xoa đôi mắt, thanh âm nghẹn nào, ta nguyện ý mỗi ngày bối thư cấp phụ hoàng nghe. Một tiếng phụ hoàng, cũng kêu tiêu định xâm toàn cái mũi. Ngày mai thấy, mươi 1175 tô tiểu nhỏ giọng kháng nghị, lúc này tư không thần sở cư cung điện ra ra tiểu ngư đến thăm ngươi làm, tiêu tiện cá ngoan manh ngoan manh mà chạy tiến nội điện cuốn lên rèm trâu lon ton mà tiến lên ôm lấy tư không thần chân nàng chỉ có ở tư không thần cùng tô tiểu trước mặt mới có thể như thế ngoan ngoãn nguyên manh ở tiêu đình sâm cùng những người khác trước mặt hoàn toàn chính là cái hôn thế tiểu ma nữ hình tượng lão nhân bao ý ghề bắt mang chính xác cửa sổ đọc sách hắn gương mặt hiền tử đem tinh bột nắm ôm đến trên đầu gối Tiểu ngư hôm nay nghĩ như thế nào lên vấn an ra ra. Nha, chúng ta tiểu ngư hôm nay trang điểm đến thật là đẹp mắt. Là mẫu hậu cấp tiểu ngư trang điểm. Tiêu tiện cá cao hứng mà khuôn mặt nhỏ hồng hồng, lại nhìn phía gỗ đàn hoa mấy. Ra ra, ngươi đang xem cái gì thư nha. Tiền chiêu xét xử. Lão nhân từ ái mà sờ sờ nàng đầu nhỏ, chờ tiểu ngư muốn học biết chữ. Ra ra tự mình cho ngươi vỡ lòng được không. Tiêu tiện cá ngẩng nộn xinh xinh khuôn mặt nhỏ, tiểu ngư hiện tại liền muốn học biết chữ. Gia Gia. Ngươi có thể hay không dạy ta cùng Hoàng Huynh đọc sách nha. Hoàng Huynh là thái tử, tương lai muốn kế thừa Giang Sơn, hắn cần thiết học thức bên bác mới được đâu. Lời này, thật không giống như là một cái tiểu nữ hài nhi có thể nói ra tới. Tư không thần nhìn phía rèm châu ngoại. Tô tiểu khoan thai mà đến. Nàng tuy rằng quý vị Hoàng Hậu, chính là ở tư không thần trước mặt, như cũ thập phần khiêm tôn có lễ. Nàng hành lễ, lão sư. Muốn cho lão phu giáo thái tử đọc sách. Tư không thần đi thẳng vào vấn đề Tô tiểu mỉm cười trong cung tiểu hài tử rất nhiều lão sư nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng ở đồng cung làm một cái thư viện liền như kim lăng thư viện như vậy cũng loại liễu rủ cũng loại đào mai đọc tứ thư ngũ kinh giáo thủ ngũ âm nhạc cụ nhàn quay lại ngoài cung đạp thanh ngắm cảnh hoặc là từ lão sư mang theo bọn họ tham viếng thiên hạ đeo cặp du học nghĩ đến bọn nhỏ sẽ thực thích ngài thư không thần im lặng kim lăng thư viện đoạn thời gian đó là hắn suốt đời số lượng không nhiều lắm bình tĩnh thời gian đến nay nghĩ đến thư viện bọn học sinh khuôn mặt như cũ rõ ràng trước mắt tiêu tiện cá nhẹ nhàng kéo kéo lao nhân tay háo rộng thanh âm mềm mại làm nũng ra ra ngài liền đáp ứng rồi đi ngài là thế gian nhất bác học đại nho tiểu ngư trướng mắt mặt khác tiên sinh tiểu ngư chỉ cần ngài tới giáo thư không thần trong lòng yên lặng hắn nuốt ve tiểu cô nương đầu thấp thấp ứng thanh hảo vì thế đông cung thư viện liền như vậy xử lý lên rất nhiều hài tử đều ở chỗ này đọc sách như tiêu châm tiêu tiện cá tiêu ngọc điệp Lý Mục, Tiểu Bạch, Đồng Đồng chờ, thậm chí sau lại liền Tiêu Lâm Viên cùng Lục Cầu Cầu cũng tới. Mùa thu nhật tử vô cùng náo nhiệt mà tiến hành, tiểu thư viện cả ngày hoan thanh tiếu ngữ cãi nhau ở mỹ. Thế nhưng so năm đó Kim Lăng thư viện càng thêm giàu có tinh thần phấn chấn. Một đêm sấp phong, Tô Tiểu Thần khởi khi, nhìn thấy khỉ song thượng kết hơi mỏng băng xương. Minh Hoàng ngói Lưu Ly thượng trồng chất tuyết đầu mùa, hàn mai mới nở, đỏ bừng loan lộ, hết sức tươi đẹp phong tư. Hôm nay Tiêu Đình xâm không thượng chiều. hắn lười biếng mà khoác kiện đẹp đẽ quý giá áo lông trồn dựa ngồi ở la hán trên giường lật xem quyển sách cửa sổ bạn đặt bạch bình xứ trong bình cắm một chi tịch mai tư thái đá lởm chồng đẹp la hán trên giường đặt tiểu phật bản một đĩa tơ vàng quất mượt mà kim hoàng hai ngọn hương trà chính tỏa khắp nhiệt sương ngủ tô tiểu ngồi ở hắn đối diện nghiêm túc mà lột một con quả quýt nàng nhấp môi cười từ khi đông cung làm thư viện ngươi còn chưa bao giờ đi qua đâu tiêu đình xâm phiên một tờ thư dù sao cũng là tiểu hài tử đọc sách có cái gì nhưng xem. Tô Tiểu lấy một quả quất cánh, ô nhu mà đưa tới hắn bên môi, giao quảng bên kia tiến cống mặt quất, thử ngọt. Tiêu đình xâm liền tay nàng, nhẹ nhàng ăn luôn kia cái quất cánh, đôi mắt không tử trang sách thượng rời đi. Ngọt không? Tô Tiểu cười hỏi. Không kịp mội mội ngọt. Tô Tiểu bạch ngọc dường như trên má liền nhịn không được hiện ra đỏ ửng, tựa như đào hoa cánh đảo nghiền ra phấn mặt tiểu diễm động lòng người. Nàng buông quất cánh, đề nghị nói hôm nay là tuyết. Thư viện bọn nhỏ tất nhiên làm ầm ĩ đến lợi hại, chúng ta qua đi nhìn một cái. Tiêu đình Sâm khép lại quyển sách, chọn mi xem nàng, thật vất vả không thượng chiều, mội mội lại muốn ta đi xem đám kia vùng hải tử. Bọn họ có cái gì nhưng xem, còn không bằng bồi ngươi thưởng tuyết tới có ý tứ. Tô Tiểu túi người, nhẹ nhàng ở hắn gò má thượng rơi xuống một hôn. Tiêu đình Sâm không lời nào để nói. Hắn kiểu kiều môi mỏng, ô nhu mà nắm lấy tô Tiểu tay, mỹ nhân như vậy hối lộ, chấm như thế nào chịu nổi. Đi thôi. hai người kết bạn đi vào đông cung thư viện thiết lập tại đông cung tây bắc lúc này thiên ngoại phiêu linh tuyết mịn cung điện ở ngoài trước mắt bánh bạch hoa mộc gian đôi tinh xây ngọc nơi xa ẩn ẩn truyền đến bọn nhỏ tiếng ồn nào đi được gần chỉ thấy đồng đồng an an tĩnh tĩnh mà ngốc tại góc đôi người tuyết tiêu tiện cá mang theo tiêu ngọc điệp cùng lục cầu cầu đang cùng tiểu bạch bọn họ mấy cái hô hô quát quát mà chơi ném tuyết duy nhất nghiêm túc đọc sách cư nhiên chỉ có tiêu lâm nguyên tiểu gia hỏa dung mạo cực giống tiêu đình tu cao quan hoa phục, phụ luận ngự đứng ở dưới mái hiên, rất có người đọc sách bộ dáng. thư không thần nằm ở ghế bập bên thượng, chính nhắm mắt nghỉ ngơi. tiêu châm ghé vào hắn bên cạnh, đang muốn duỗi tay đi rút hắn trồng dâu. tô tiểu sửng sốt, còn không kịp tha ngăn, nhiên nhiên đã lưu loát mà nổ xuống một cây trồng dâu. thư không thần bừng tỉnh, giận dữ, đứng dậy muốn bắt nhiên nhiên. nhiên nhiên chạy trốn so con thỏ còn nhanh, bay nhanh nhảy quá tuyết địa, lưu lại một loạt đáng yêu chân nhỏ ấn. tô tiểu bật cười. nàng ngửa đầu nhìn phía Tiêu Đình Sâm, nhiên nhiên so ngươi khi còn bé còn muốn bất hảo đâu. Tiêu Đình Sâm nhún mẩy, không tỏ ý kiến. Đại Tuyết tiệm thịnh, Tô Tiểu đánh cái hắt xì. Tiêu Đình Sâm cầm ô, đem hơn phân nửa cây dù hướng nàng bên kia nghiêng, thuận tay đem nàng ôm đến trong lòng ngực, tiểu tể tử cũng nhìn, hồi cung đi. Nhưng ta còn tưởng cùng bọn họ trò chuyện. Tô Tiểu nhỏ giọng kháng nghị, ta không sợ lạnh, sẽ không nhiễm phong hàn. Tiêu Đình Sâm liếc nàng, thiếu nữ khuôn mặt nhỏ đông lạnh đến tái nhợt. Chóc mũi hồng hồng, lông mi thượng còn dính tuyết mịn. Sao có thể không lạnh đâu? Hán câu môi mà cười, ta lánh, có được hay không? ta tưởng hồi cung. Vĩnh viên tiêu láo cẩu. chương 1176 đây là chấm, vì mội mội đánh hạ giang sơn. Trên nền tuyết, tiêu tiện cá mắt sắc, dẫn đầu thấy được hai người bọn họ. mau xem. Nàng tay nhỏ một lòng tay. Một đám tiểu hài nhi sôi nổi vọng lại đây. Đại tuyết rào rạt, cây dù thanh minh. Du hạ. Thân xuyên huyền sắc theo Kim Long Bảo nam nhân, phong tư hiền hách, chính ôm lấy mỹ mạo thiếu nữ eo nhỏ. Hắn lười biếng mà híp mắt đào hoa, túi đầu thổi lạc thiếu nữ lông mi thượng tuyết mịn. Tuy rằng là không chút để ý tư thái, nhưng ngay cả bọn nhỏ đều có thể đọc hiểu, hắn giấu ở đáy mắt chỗ sâu trong ôn nu. Hắn thật là ái thảm cái này cô nương. Trong lúc nhất thời bọn nhỏ lặng ngắt như tờ, thế nhưng xa vào tại đây phân chân quý cảm tình. Đương kim thế đạo, quyền quý nhóm tam thê tứ thiếp thật sự bình thường. Chính là thê thiếp lại nhiều. lại nơi nào cập được với có được một vị thiệt tình yêu nhau thế tử tới càng có ý nghĩa mùa đông khắc nghiệt nàng nguyện ý vì hắn nấu một hồ ôn rượu hắn nguyện ý phủng tay nàng tinh tế thổi ấm liền đã là trên đời hạnh phúc nhất sự tô Tiểu nhận thấy được tiểu hài nhi nhóm ánh mắt vội vàng lui về phía sau nửa bước nhỏ giọng nói càng thêm kỳ cục bọn nhỏ đều nhìn đâu như vậy thân cận sẽ tạo thành không tốt ảnh hưởng tiêu đình sâm không chút nào để ý hắn ba đạo mà đem nàng ôm tiến trong lòng ngực thoải mái hào phóng mà hôn khẩu nàng khuôn mặt thiên điệu minh ngông, nơi nào không phải học vấn người ta chân tình biểu lộ dạy bọn họ thiệt tình đại nhân có gì sai tô tiểu tranh bất quá hắn tiêu tiện cá đã vui sướng mà chạy tới mẫu hậu nàng ôm lấy tô tiểu chúng ta vừa mới chơi ném tuyết ta cùng ngọc điệp chiếm thượng phong Nga. tô tiểu ở nàng trước mặt ngồi xồm xuống, xuống thế nàng sửa sửa cung váy ôn nu mà hôn một cái nàng khuôn mặt chúng ta tiểu ngư tự nhiên là lợi hại nhất làm bên cạnh Tiêu Ngọc Điệp nhấp nhấp cái miệng nhỏ. Nàng e thẹn mà ngẩng khuôn mặt nhỏ, mẫu hầu, ta cũng muốn thân thân. Nàng còn không biết chính mình thân thế, chỉ cho rằng chính mình mẫu thân là hoa nguyệt cơ, chỉ cho rằng nàng cùng Tiêu châm, Tiêu Tiện Cá chính là thân huynh muội. Nhưng nàng chưa bao giờ gặp qua chính mình mẫu thân, liền theo bản năng học Tiêu Tiện Cá, đem Tô Tiểu trở thành chính mình mẫu thân. Tô Tiểu thương tiếc nàng mới sinh ra liền đau thất song thân, luôn luôn thập phần thiên vị nàng. Nàng đem nàng bế lên tới, yêu thương mà hôn một cái. nâng bước chiều học đường đi đến mẫu hậu kêu cung nhân cho các ngươi nấu canh gà đi chúng ta ăn canh đi một đám tiểu hài nhi sung sướng mà vui vẻ đi theo vọt vào học đường tiêu đình sâm môi mỏng nhẹ cong đuổi kịp từ học đường trở về lúc sau tô tiểu tâm tình mỹ thật sự nàng gỡ xuống vân bùi tóc thượng đuôi phượng thoa đối diện kính trang điểm bỗng nhiên bị tiêu đình sâm bế lên tới nàng cả kinh vội vàng chống lại hắn ngực còn không có trời tối đâu ngươi làm cái gì nha tiêu đình sâm cười nhẹ trời tối. Như thế nào? Muội muội là ở chờ đợi trời tối lúc sau, ta đối với ngươi làm cái gì? Ngươi? Tô Tiểu Đỏ bừng mặt, không lời gì để nói. Mười mấy năm, nàng luôn là tranh bất quá hắn. Tiêu Đình Sâm hưng thu thực hảo ôm nàng rời đi càn cùng cùng, thừa xe ngựa chiều ngoài cung mà đi. Xe ngựa buông xuống tinh mịn tinh xảo màn trúc, duyên phố tuyết quang thấu tiến vào, thùng xe sáng ngời phong nhã, hiện ra một loại vào đông đặc có yên tĩnh. Tô Tiểu tò mò, chúng ta đây là muốn đi đâu nhi nha? Tiêu đình xâm phủng trà nóng, ngươi đoán. trương an thành như vậy đại, ta như thế nào đoán được ra chúng ta muốn đi đâu nhi. Tô Tiểu không vui đoán. Nàng bị Tiêu đình xâm sủng nhiều năm, dần dần dưỡng ra một bộ nuông triều tính tình, cũng không giống hai đứa nhỏ mẫu thân, ngược lại như là nhị bắt niên hoa ở tại thâm khuê thiếu nữ. Tiêu đình xâm hơi hơi mỉm cười, như cũ không có nói cho nàng. Xe ngựa rốt cuộc dừng lại. Tô Tiểu bị Tiêu đình xâm đỡ xuống xe, nhìn thấy nơi này thế nhưng là từ trước cung vương phủ Tiêu đình sâm cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau, nắm nàng hướng trong phủ đi. Trong phủ như cũ ở tỷ nữ tôi tớ, cả tòa phủ đệ rộng thoáng trong vắt, sân tuyết quang, thập phần phong nhã di người. Tiêu đình sâm mang nàng bước lên trích tinh đài, trường an thành tối cao kiến trúc, xuyên thấu qua rơi xuống đất lưu ly li cửa sổ, có thể quan sát cả tòa trường an cảnh tuyết. So le đan sen mái hiên trồng chất tuyết trắng xóa, đường phố san sát nối tiếp nhau, là trên đời này nhất náo nhiệt phồn hoa đô thành, mơ hồ nhưng khuy đại ung quốc lực cùng cường thịnh. không thẹn bị sử quan gọi thiên cổ đệ nhất tình thế. tô tiểu ghé vào lưu ly cửa sổ thượng nhìn ra xa, cầm lòng không đậu mà tán thưởng. hảo mỹ, đây là chấm, vì muội muội đánh hạ giang sơn. tiêu đình xâm hết sức bá đạo, rồi lại không mất trung thành, muội muội thích chứ? tô tiểu nhón mũi chân, ôn nhu mà hôn hôn hắn khuôn mặt, người đưa ta đồ vật, ta tự nhiên là thập phân thích. tiêu đình sâm thuận thế ôm lấy nàng eo nhỏ, hắn nói, từ trước địa vị ti tiện, cũng không dám hứa hẹn muội muội cái gì. Hiện giờ ngươi ta tỏa ủng thiên hạ, mội mội có cái gì muốn, chỉ lo mở miệng chính là. Ta không cần ngươi bận tâm ta, ta chỉ cần ngươi nói ra, chính ngươi muốn nhất cái gì. Tô tiểu ngần người. Nàng muốn nhất cái gì? Nàng nghĩ nghĩ, thử nói, ta muốn ngươi vô bệnh vô thai, muốn nhiên nhiên bọn họ khoái hoạt vui sướng mà lớn lên, có thể chứ? Tiêu đình xâm nhướng mày, tô tiểu tiểu, ta hỏi, là chính ngươi nghĩ muốn cái gì, mà không phải người khác thế nào? Tô tiểu chân chờ. Nàng suy nghĩ thật lâu thật lâu, nhỏ giọng nói, ta tưởng hồi kim lăng thành. Đại khái viết xong hồi kim lăng, chính văn liền kết thúc lạc. Cảm ơn lớp cùng nít nảm có thể là nai con ký hiệu. Đánh thưởng, ôm lấy. mươi 1177 lục triều kim phấn mà, kim lăng đế vương châu, một. Thiếu nữ nhỏ giọng, ta tưởng hồi kim lăng thành. Tiêu đình xâm cuốn lên nàng một sợi sơn phát. Hắn ngửi ngửi phát hương, lại đem sợi tóc tinh tế vòng thượng hắn đầu ngón tay. Hắn đuôi chỉ thon dài trắng nõn ở sơn phát làm nổi bật hạng hiện ra một loại bạch ngọc chân bóng hắn ôn thanh cho ta 15 thiên thời gian xử lý xong trường an thành chính sự bồi người hồi kim lăng thành an tết ở nơi đó qua xong tết thượng nguyên chúng ta lại hồi trường an tô tiểu nâng lên mi mắt ánh mắt chân chờ ta không phải chỉ ở nơi đó ăn tết trích tinh lâu liền an tĩnh lại lâu các địa thế nguy nga có thể rõ ràng nghe thấy gió lạnh gào thét cuốn quá dài an thành còn có vô biên đại tuyết rào rạt rơi xuống thanh âm qua thật lâu Tiêu đình Sâm nắm nàng cảm, túi đầu hôn hôn nàng cánh ngôi, nói nhỏ nói, chờ nhiên nhiên lớn lên, chờ hắn có cũng đủ năng lực ngồi ổn đế vị, ta bồi ngươi hồi kim lăng thành. Tô tiểu hơi giật mình, nàng hốc mắt dần dần ướt át, Nàng ngâng lên tiêu đình Sâm tay, dùng ngón út nhẹ nhàng câu lấy hắn đuôi chỉ, nhỏ giọng nói, hồi kim lăng về sau, ta nguyện cùng ca ca chống chiều trung sớm, sớm chiều tương thủy. Tiểu tiểu bất tài, cả gan thỉnh tiến, quãng đời còn lại, nguyện làm ca ca duy nhất. tiêu đình xâm nhìn chăm chú vào nàng thiếu nữ cung váy sung xuê hai má phù hồng tựa như nhiệm thế gian nhất kiểu diễm phấn mặt có thể nói quốc sắc thiên hương khuynh quốc khuynh thành tuyết quang trong sáng thấp thoáng ở tuyết tản bên trong trường an thành nguy nga trắng lệ lại không kịp trước mặt thiếu nữ một phần ngàn mỹ mạo hắn gắt gao câu lấy nàng ngó lút bá đạo mà đem nàng để ở lưu ly cửa sổ thượng hắn tả tứ câu môi quăng đời còn lại đem rượu phục bồi nhật tử như nước chảy Tiêu đỉnh xâm khai sáng mấy trăm năm khó được một ngộ thịnh thế thái bình, cơ hồ mỗi người đều khen ngợi hoàng đế khai sáng, hoàng hậu Hiền Huệ. Đại ung quốc thái dân an, ba tánh không nhặt của rơi trên đường đêm không cần đóng cửa, lão có điều dưỡng ấu có điều ý ý, ngay cả nghèo khổ hài tử cũng có thể tiến thư viện đọc sách. Bởi vì Tô tiểu cố gắng duyên cớ, ngay cả khuê các thiếu nữ đều có cơ hội đi ra thật sâu nhà cửa, đi trước thư viện đọc sách tập viết. Không đến 10 năm thời gian, đại ung nơi trốn vui sướng hướng linh, ba tánh giàu có. thương phố phồn hoa, đặc biệt là văn minh khai hóa phương diện này, ngay cả xa xôi hoang vắng thôn xóm đều có hơn phân nửa người biết chữ, liền phóng như mục đồng đều có thể thổi mục sáo. Thản nhiên ngâm tụng tiền triều đại sư thơ từ ca phú, ở như vậy bình tĩnh an ổn vui sướng, nên đón nhiên nhiên 17 tuổi sinh nhật, cung yến náo nhiệt, bá bờ sông pháo hoa trắng đêm không dứt, trăng biến nửa tòa trường an thành không trung, ăn uống linh đình hoan thanh tiếu ngữ bên trong, một chiếc rộng mở xa hoa xe ngựa chậm rãi sử ra hoàng cung, đúng là lâm đông. trong xe lại bố trí thập phần ấm áp thoải mái giống như một tòa tinh xảo hoa lệ khuê phòng chờ xe ngựa xử ra trường an thành bốn phía yên tĩnh xuống dưới chỉ còn lại xa xôi núi non chuyển đến tiếng sói chu. trăng lạnh hàn tinh quan đạo chiều phương nam chạy dài không thấy cuối thùng xe nội dung mạo dịu dàng thanh lệ nữ tử sơ phụ nhân búi tóc bởi vì bảo dưỡng thỏa đáng duyên cớ dáng người là lướt nhỏ yếu da thịt kiều nộn trắng nón, thoạt nhìn thế nhưng cùng thiếu nữ không có gì khác nhau nhất rượu chính là cặp kia lỗ mắt rõ ràng thanh triệt như nước nhưng đôi mắt lại hơi hơi giờ lên vì nàng bằng thêm nữ nhân vũ mị tiểu diễm nàng hệ thỏ trắng mau vây cổ một bên châm trà một bên nhấp miệng cười trộm chúng ta thừa dịp nhiên nhiên uống say trộm viết hảo nhường ngôi chiếu thư lại trộm chạy về kim lăng không biết chờ hắn diệu tỉnh có thể hay không sinh khí ngôi ở tiểu phật bên cạnh bàn nam nhân lười biếng mà một tay chống cằm, huyền sắc bảo vạt phủ kín tiểu giường nam nhân dáng người cao lớn dung sắc điệt lệ khí độ uy nghiêm bá đạo mặc dù chỉ là lười biếng ngồi ở chỗ kia cũng như cũ lệnh nhân sinh ra một loại thần phục hắn tâm lý bá quân chi tư vô cùng nhuẩn nhuyễn hắn nâng lên mắt đào hoa tiếp nhận nữ tử truyền đạt trung trà, tùy ý hạp cái miệng nhỏ hắn trầm tính nói có thể hắn ta đều cho còn lại lộ hắn đến chính mình đi tô Tiểu gật gật đầu nàng dưỡng hải tử quan niệm cùng tiêu đình sâm không có sai biệt chư bỏ đối ngọc điệp bất công chút đối đãi nhiên nhiên cùng tiểu ngư đều là giống nhau nghiêm khắc Có thể cho phép bọn họ chơi đùa trêu chọc nhưng nên làm công khóa lại không thể rơi xuống. Có thể cận nhà bất cần đời, nhưng đạo đức phẩm hạnh nhất định không thể vai. Bọn họ cũng sẽ không thế bọn họ làm quyết định, thậm chí rất nhiều quyết định quan trọng, đều là từ hài tử chính mình làm được. Cứ thế mãi, nhiên nhiên cùng tiểu ngư đều dưỡng ra ưu tú tự mình tự hỏi năng lực, ở cùng tuổi hài tử bên trong rất có chủ kiến. Cho nên, tô tiểu đối bọn nhỏ kỳ thật rất yên tâm. Nàng có chút mệt nhọc, dựa sát vào nhau đến tiêu đỉnh xâm trên vai Nàng nhắm mắt lại, nghĩ cuối năm phía trước là có thể trở lại cố hương, trong lòng không tự giác mà trào ra vui mừng. Chính trực trời đông ra rét, không biết kim lăng thành hay không là tuyết, không biết sông Tần Hoài hay không kết miếng băng mỏng. Kim lăng thư viện từ trước đã dạy nàng phu tử nhóm, không biết hay không khỏe mạnh. Năm xưa chim én nhất định bay đi càng nam địa phương, nhưng là sang năm xuân về hoa nở khi chúng nó trở lại tiêu phủ, liền sẽ phát hiện, khi cách 20 năm, tiêu phủ chủ nhân rốt cuộc lại về rồi. nhiệt lệ cầm lòng không đậu mà trào ra một giọt lại một giọt dần dần làm ướt vạt áo tiêu đình xâm ôn nhu mà thế nàng lao đi hắn cuốn lên gấm bức màn thiên ngoại treo một vòng hàng nguyệt lông ngỗng đại tuyết lại doanh doanh mà đến đem sơn giã lâm khe chiếu đến đánh bạch như sương nhiễm có thể rõ ràng thấy bên đường đá lởm chẩm cây mai khai đến đỏ tươi hắn ôn thanh nói đại tuyết sẽ vẫn luôn thay chúng ta chiếu sáng lên đường về xe ngựa từ từ chiều phương nam chạy vết bánh xe ở trên nền tuyết tấn ra hai hàng dấu vết chạy dài thông hướng phương xa. Vô tận đêm dài, một con khoái mã theo sát mà đến. Trên lưng ngựa nam nhân, nhan sắc như buổi sớm mùa xuân, đỏ thâm áo choàng ở trong gió lạnh phần phật tung bay. Đơn Phượng Nhãn Liễm năm tháng lắng động lại sau yên lặng, hắn roi mắt trông về phía xa, đời này, hai ngươi mơ tưởng bỏ xuống ta. Hai mươi ngày sau, Rộng mở đẹp đẽ quý giá xe ngựa, rốt cuộc chạy đến Kim Lăng thành ngoại. Màn xe cao cuốn. Tô tiểu nhìn lại, trong trí nhớ thành chỉ như cũ cổ xưa mà không mất tính xảo như là ở hoàng hôn trung trang điểm ung dung mỹ nhân lục chiêu kim phấn mã kim lăng đế vương châu nàng rốt cuộc đã trở lại nàng chóc nui đau xót xoay người nào vào nam nhân trong lòng ngực trong khoảng thời gian ngắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang khự khịt đến lợi hại chúng ta rốt cuộc đã trở lại rốt cuộc đã trở lại 20 năm xa rời quê hương khi còn bé hết thể rõ ràng trước mắt nàng từng vô số lần ở cảnh trong mơ tưởng niệm này phiến cố thổ nàng từng vô số lần ở cảnh trong mơ tưởng niệm thời trước người mà nay Nàng rốt cuộc đã trở lại. A a a, viết thời điểm vài lần lệ mục, thật luyện tiếp nha. chương 1178 nghìn một trăm lục triều kim phấn mà, kim lăng đế vương châu. Hai, xe ngựa vào thành sau, từ từ xuyên qua hy nhương phồn hoa trường ai. Tô tiểu Quấn lên màn xe, đập vào mắt có thể đạt được phong cảnh, đã xa lạ lại quen thuộc, chính là kia ập vào trước mặt giọng nói quê hương, lại cùng trong trí nhớ không có sai biệt. Nàng xa cách cố hương 10 năm hơn, giờ này khắc này lệ nóng doanh trọng. như thế nào đều ngăn không được xe ngựa rốt cuộc hành đến ô ý ỉa hẻm tô tiểu đỡ tiêu đình xâm thủ hạ xe ngựa ngựa đầu nhìn lại hắc đế thanh tự tấm biển cổ xưa như cũ còn viết ô ý ỉa hẻm ba cái đoan chính chữ nhỏ đầu hẻm kia thụ hành hoa so năm đó thô tráng rất nhiều chặt cây đá lởm trầm trọc tại đây trời đông giá rét tích tụ chất dinh dưỡng chỉ chờ năm sau ngày xuân khi hoa phát mãn chi nàng đi vào ô ý hẻm dây thêu bước qua gạch xanh phấn mặt hồng dện kim váy mã diện lay động phát động dẹp kim ám văn vẽ mạn thế gian phù hoa như là giảng thuật một đám lắng động lại ở năm tháng chuyện xưa nàng quay đầu chung quanh ngày xưa quê nhà đều dọn đi tha hương cửa son nhắm chặt cả tòa ô ý thì hẻm phá lệ yên tĩnh an bình nàng đi ngang qua tạ phủ tạ ra nhân khẩu khó khăn khóa cửa dì sát năng cũ rán bùa đào sớm đã phai màu luôn lộ trước cửa sư tử bằng đá lạc mãn tuyết động lại không người dọn dẹp thật sự tiêu điều lại đi phía trước nàng tim đập liền không tự chủ được mà nhanh hơn Cuối hẻm kia cây cây nguyệt quế như cũ sung xuê, như là bảo hộ thần che đậy bảo hộ này tòa con hẻm. Nàng tuổi nhỏ khi, từng vô số lần ngồi ở cây nguyệt quế hạ đọc sách. Khi đó tạ nhị, hoa nhu nhu cùng A Man bọn họ đều còn ở, thường thường sẽ cho nàng đưa tới ăn ngon hoa bánh, còn sẽ giảng chê cười đậu nàng cao hứng. Cảnh vật như cũ, nhưng tư người lại sớm đã không ở. Tô tiểu trong lòng phiền muộn. Nàng ở tiêu phủ dưới bậc thang đứng yên, ngửa đầu nhìn phía này tòa tổ trạch tiêu gia cha còn không biết nàng cùng tiêu đình xâm trộm trở về tin tức chờ lát nữa thấy bọn họ tất nhiên muốn vui mừng nàng mặt mày rốt cuộc nhiều chút vui sướng nàng nâng bước bước lên bậc thang đang muốn gõ cửa cửa son bỗng nhiên kéo kẹt một tiếng mở ra lao quản sự ngạc nhiên mà nhìn nàng nghiết ở trong tay giấy viết thư chợt ngã xuống trên mặt đất hắn không thể tưởng tượng nước mắt tràn mi tiểu tiểu thư chú ý tới khoanh tay đứng ở nữ tử phía sau nam nhân hắn phục hồi tinh thần lại vội vàng kích động mà quỳ dạp xuống đất Thảo dân cấp hoàng thượng thỉnh an, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thảo dân cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên tuế. Tô thỉu tự mình nâng dậy hắn, quản gia thúc thúc từ nhỏ nhìn ta lớn lên, không cần như thế. Nàng lại nhặt lên kia phong thư tử. Nàng nhận biết này phong thư. Đây là tiêu gia cha thân thủ tài chế phong thư, cùng bên ngoài thư phô bán không giống nhau. Mười năm tới, tiêu gia cha mỗi năm năm đôi đều sẽ cho nàng gửi thư, giảng thuật kim lăng thú sự. còn sẽ dò hỏi nhiên nhiên bọn họ có hay không trường cao, có hay không ngoan ngoãn đọc sách tập viết. Nàng mấy năm nay, luôn muốn hồi Kim Lăng thấy hắn, chỉ là hắn ở tin luôn là không được. Hắn nói, nàng nếu đương hoàng hậu, nên hảo hảo xử lý hậu cung, không thể tổng hồi như vậy xa nhà mẹ đẻ, tiêu triều thần phê bình. Tô tiểu vốn muốn hủy đi tin, nghĩ nghĩ, lại cười nói, thôi, nếu tới rồi cửa nhà, xem tin nhiều không thú vị. Ta đi cấp trà thỉnh an. Nàng vui mừng mà bước vào ngay cửa. quản sự đứng ở tại chỗ, muốn nói lại thôi, cuối cùng là lâm vào chờ mặc, lo lắng mà xem nàng đi xa. Tiêu Đỉnh xâm phụ xuống tay, ánh mắt dừng ở phủ môn hai bên. Năm trước dán câu đối xuân sớm đã phai màu quay, lại cũng mơ hồ có thể nhìn ra là màu xanh lục trang giấy viết câu đối. Giang Nam bên này quy củ là trong nhà thân nhân ly thế, đầu một năm hiếu liên dùng màu trắng trang giấy viết, tượng trưng thánh khiết không tì vết. Năm thứ hai sử dụng màu vàng trang giấy hiếu liên, tượng trưng trang nghiêm cùng túc mục Năm thứ ba sử dụng màu xanh lục trang giấy, lấy biểu đạt đối qua đời thân nhân tưởng niệm. Hiển nhiên, Tiêu Du đã đi rồi ba cái năm đầu, chắc là hắn không muốn tô tiểu tiểu vì hắn lo lắng thương tâm, cho nên sinh thời để lại rất nhiều giấy viết thư, làm quản sự mỗi năm lấy hắn danh nghĩa gửi đi Trường An, kiên kiên tình thương của cha, lệnh người lệ mục. Hắn tản bộ bước vào phủ đệ, ngựa quen đường cũ mà đi vào Tiêu Du thư phòng, bàn ghế kệ sách như nhau năm đó, lại thiếu người hơi thở. Trên án thư, mã chỉnh tề một trong tin. Tất cả đều là Tô Tiểu mấy năm nay gửi cho hắn. Cuối cùng tam phong, không người hủy đi xem. Bên cạnh một trong tin, còn lại là hắn sinh thời lưu lại, làm quản sự mỗi năm gửi cấp Tô Tiểu. Tô Tiểu ngơ ngẩn đứng ở án thư sau, một phong tiếp một phong mà hủy đi đọc. Tiểu Tiểu nô nhi. Nhất định phải trân trọng thân thể, Kim Lăng tổ trạch hết thể mạnh khỏe, cha thân thể cũng mạnh khỏe, chớ nhớ mong. Muốn giám sát nhiên nhiên cùng Tiểu Ngư đọc sách, chẳng sợ thân cư địa vị cao, cũng không thể hoang phế việc học cha ở giang nam tưởng niệm các ngươi tô Tiểu ngơ ngẩn nhìn bất đồng lạc khoảng ngày nguyên lai cha sớm đã không còn nữa sao nước mắt nhỏ giọt đến giấy viết thư thượng ở giấy tuyên thành thượng vượng nhiễm khai màu đen nàng bế lên những cái đó không kịp gửi đi ra ngoài tin gắt gao che trong lòng cuối cùng là nước mắt rơi như mưa khóc không thành tiếng nàng hong mất mà quỳ dạp xuống đất nghẹn ngào không kể cha hắn lại như vậy từ ái dễ thân một người chẳng sợ nàng là tình địch hải tử hắn cũng ái như chân bảo Coi như hòn ngọc quý trên tay sùng ái tiểu dưỡng, đem nàng giáo thành một cái rất có giáo dưỡng cùng học thức hảo cô nương. Hắn mỗi khi đi nơi khác làm buôn bán, luôn là quên không được cho nàng mang địa phương tiểu ngoạn ý nhi, hắn thậm chí còn vì nàng trồng trọt hương trương thụ, mang nàng nhận tổ quy tông. Phàm là nhà khác tiểu cô nương có đồ vật, nàng đều sẽ có. Cứ việc bọn họ không có huyết thống, nhưng hắn lại rất yêu thương rất thương yêu nàng. Hắn là nàng coi nếu phụ thân người. Nàng bất hiếu. Thế nhưng không có ở hắn lúc tuổi già khi hảo hảo phục dưỡng. Tô tiểu ai đông khó nhịn nước mắt mãn và áo, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Tiêu định xâm tiến lên, ôn nu mà đem nàng ôm đến trong lòng ngực. Hắn túi đầu hôn hôn nàng phát tâm, bằng trầm mặc phương thức, cho nàng ấm áp cùng trấn an. Đông trí lạc, nên ăn sủi cảo. Trước 1179 lục triều kim phân mà, kim lăng đế vương châu, 3. Tô tiểu ôm tiêu du sinh thời lưu lại thư tử, ở thư phòng bình phòng sau tiểu trên giường ngủ một đêm. Tiêu đình xâm ôm nàng, tùy ý nàng đầu gối lên đầu gối đầu, liền như vậy ngồi một đêm. Ánh mặt trời hơi lượng khi, hắn túi đầu nhìn chăm chú tô tiểu. Nàng ngủ khi cuộn thành một đoàn, cực kỳ giống khi còn bé bộ dáng, có thể thấy được nàng hiện tại tất nhiên là thực không có cảm giác an toàn. Nàng hai mắt khóc đến sưng đỏ, lông mi thượng thậm chí mơ hồ có thể thấy được nhỏ vụ nước mắt. Có lẽ là lại mơ thấy cái gì, hai hàng thanh lệ theo khỏe mắt lan xuống. Nàng chờ mình, vô ý thức mà kiểu mềm nỉ non, cha. tiêu đình xâm dối tay ô nhu mà xoa xoa nàng mặt mày hắn bảo vạt thượng dính nước tảng lớn tất cả đều là nàng này một đêm nước mắt gian ngoài tuyết ngừng ánh mặt trời phóng lượng khi trong suốt tuyết quang xuyên thấu qua sòng cửa sổ thượng giấy cao ly lệnh thư phòng phá lệ rộng thoáng sạch sẽ tô tiểu truyền tỉnh giơ tay xoa nhẹ hạ toan trướng đôi mắt ngửa đầu đối thượng tiêu đình xâm trầm tĩnh ánh mắt miễn cưỡng cười nói đêm qua sốc tuyết ta vốn là ở tiểu trên giường đọc tin không ngờ thế nhưng khóc đã ngủ ca ca đêm qua không có nghỉ ngơi tốt đi. Ta thế nào đều không sao. Tiêu đình xâm thương tiếc mà hôn hôn nàng giữa mày, ngoan, đi đổi thân xiêm y đi hè. chúng ta đi tế bái tam thúc. Trong nhà trí thân người mất, đại đệ tiểu bối đều nghe không được tế bái một từ. Tô tiểu thật vất vả ngừng nước mắt lại bừng lên. Nàng nâng tay háo lao đi, ta đây liền đi thay quần áo. Nàng thay đổi một bộ lê hoa bạch áo bông váy, lại gỡ xuống châm hoa, chỉ ở thái dương châm một đóa thuần trắng hoa lụa. Tiêu đình Sâm đã chuẩn bị tốt tế điện dùng tiền giấy, điểm tâm, rượu chờ vật, trang ở một con giỏ tre, tùy ý sách ở trên tay, đi thôi. Tiêu du mổ kiến ở phần mộ tổ tiên vùng. Vào đông sơn dạ rất là hoang vắng, tuyết trắng che giấu mộ phần, cổ xưa mộ bia trên có khắc tiêu du tên cùng cuộc đời, hết thể đều là cực trang trọng bộ dáng. Tô tiểu quỳ gối trước mộ, nước mắt khó có thể tự ức mà chảy lạc. Khi còn bé nàng ngây thơ ngây thơ, đem tiêu ra cha coi làm trên đời này người lợi hại nhất. Nàng sung bài hắn. Tôn kính hắn, lại như thế nào đều không thể tưởng được, tiêu gia cha sẽ có rời đi nàng ngày này. Như vậy lợi hại người, như thế nào sẽ chết đâu. Có phải hay không thân cận nữa người, đều sẽ có phân biệt ngày đó. Nàng nghẹn nào. Tiêu đình sâm quỷ gối nàng bên cạnh người, chờ ổn mà đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, ta sẽ không rời đi ngươi, vĩnh sinh vĩnh thế, đều tuyệt không sẽ rời đi ngươi. Tô tiểu nhẹ nhàng dựa vào đầu vai hắn. Gió núi thổi quét tuyết mịn, rào rạt rừng ở hai người ngọn tóc cùng lông mi. Bọn họ rửa sát vào nhau, qua thật lâu thật lâu, tiêu đình sâm mới nói, nếu tới, cũng đi xem tư độc số cùng hoa nhu nhu bọn họ đi. Tư độc số, hoa nhu nhu cùng lạc lê thường mổ kiến ở một chỗ. Lâm núi cao mà đứng, có thể quan sát giang nam phong cảnh. Một cây hồng mai khai đến nhiệt liệt như máu, phảng phất ở hoan nên bọn họ đã đến. Tô Tiểu lại phát hiện, trước mộ đã có người tế bái quá. Đồng lò tiền giấy chưa chấm tẫn, bài ở mộ bia trước rượu vẫn có thừa ôn. Chính kinh ngạc khi... một đoá hoa mai từ trên trời giáng xuống mềm nhẹ mà lau quá nàng gò má nàng ngẩng đầu lên nhan sắc như buổi sớm mùa xuân nam nhân ngồi ở trạc cây thượng chính mỉm cười nhìn bọn họ Hán áo chẳng còn dính băng xương ước chừng là một đường phong trần mệt mỏi tới rồi kim lăng tạ hầu ra nàng nhẹ giọng, tiểu ta tạ nhị tạ dung cảnh xoay người hạ thụ làm cho tiêu đình sâm mặt nhẹ nhàng ôm ôm nàng tô tiểu tiểu trở về kim lăng liền kêu ta tạ nhị đi tô tiểu nhẹ ngào gật đầu ba người một lần nữa tê bái quá mổ mới chuẩn bị xuống núi tiêu Đỉnh sâm đứng ở trước mộ nhàn nhạt nói các người đi về trước hai người liếc nhau không có nhiều lời gió núi vắng vẻ tuyết mịn miên man tiêu đình sâm khoanh chân ngồi ở tư độc số trước mộ tùy tay rót hai ly rượu tuyết mịn mê mang hai mắt hắn trước mắt phảng phát hiện ra mổ chung thiếu niên năm đó hành động vĩ đại thiếu niên cả đời nhúc nhát lại ở cùng trường bị ác bá khi dễ khi gắt gao chặn cánh cửa hắn nói không thể quý a chúng ta người đọc sách chỉ quy thiên địa quân thân sư a văn nhân ngạo cốt bất quá như vậy tiêu đỉnh sâm triều mộ bia nâng chén câu môi mà cười năm đó từng ở ngươi trước mộ ương thuận lời hứa vì thiên địa lập tâm vì nhân dân lập mệnh vì hướng thánh kế tuyệt học vì muôn đời khai thái bình con người của ta a hư tật xấu một đống lại cố tình trọng nạp thật sự mấy năm nay thức khuya dậy sớm thường thường ở đêm khuya mơ thấy ngày cũ ngươi ta cùng trường đọc sách quan cảnh ta không dám đại chính Hắn dừng một chút, đông nhiên đỏ một đôi mắt. Xá trưởng, ta tiêu hoài cẩn, không có nuốt lời A. Ngươi nhìn xem này phồn hoa thịnh thế, ngươi nhìn xem này cẩm tú giang sơn, tiểu châu tứ hải đều là ngươi ý chí, mưa thuận gió hòa, hoa mai ngạo hẳn, ngươi này vì muôn đời khai thái bình nam nhân, chết có nặng như thái sơn. Hoa mai rơi xuống hắn hai vai. Rõ ràng không có phong, lại như là có một bàn tay, ôn nu mà vì hắn lao đi đầu vai hoa rơi. Tiêu đình xâm nửa đầu, ở nước mắt chảy là khoảnh khắc. uống cạn ly trung diệm mạnh hắn đứng dậy trở lại tư độc số mộ bia trước thình lình di lưu một quả con dấu con dấu cái đấy, rõ ràng tuyên khắc đại ung thừa tướng tư độc số bảy cái chữ triện chữ nhỏ sư tái đại ung vương triều đệ nhất nhậm thừa tướng tên là tư độc số không người nào biết hắn cuộc đời cùng chiến tích lại biết hắn thâm chịu đế hậu kính ngưỡng là vì muôn đời khai thái bình nam nhân tô tiểu xe ngựa từ từ xử đến ô y, y ở đầu hẻm nàng cung tạ dung cảnh sóng vai chiếu ngõi nhỏ bên trong đi hai người tuy rằng cùng tồn tại trường an nhiều năm nhưng cũng chỉ có trọng đại cung yến khi mới có thể gặp mặt mười năm tính xuống dưới bất quá ít ỏi mười mấy mặt nói qua nói càng là bấm tay nhưng nói trầm mặc mà đi đến tạ phủ trước cửa tạ dung cảnh ngẩng đầu nhìn lại a a a a a chương 1180 nghìn một trăm tám mươi lục triều kim phân mà kim lăng đế vương châu bốn phủ lệ như nhau trong trí nhớ bộ dáng chỉ là tấm biển loan lộ đồng thao thú đầu thượng sinh ra lục tờ rõ ràng cũ kỹ đối hắn mà nói Lại như là đánh rơi ở năm tháng chân bảo. Hắn đi lên bậc thang, Tô Tiểu không có cùng đi. Nàng nhìn hắn đẩy cửa mà vào, tạ phủ người đi nhà trống, liền lão buộc đều không có, chỉ còn lại mãn phủ tuyết trắng mênh mang hữu quạng, rộng thoáng trống vắng tuyết quang, chiếu đến người đôi mắt lên men. Tạ Dung cảnh ngân bước bước vào ngay cửa. "Ca, ta đã trở về." Hắn thấp giọng. Tô Tiểu xoa xoa đôi mắt. Hoàng Hốt bên trong, phảng phất thấy cái kia tiên y y nộ mã thiếu niên, chính chiều hắn huynh trưởng đi đến. năm nay kim Lăng thành rơi xuống một hồi lại một hồi tuyết trừ tịch đêm trước tạ dung cảnh ở cũ viện hải đường quán đính nhã tọa mời tiêu đình sâm cùng tô Tiểu trừ tịch khi qua bên kia ăn cơm tất nhiên ăn xong vừa lúc ngắm cảnh cũ viện phong cảnh tần hoài bóng đêm hoàng hôn lâm xuất phát khi tô Tiểu ngồi ngay ngắn ở trang bàn trang điểm trước cẩn thận chiếu chiếu trang dung nàng muốn vì tiêu du giữ đạo hiếu lấy tấn non nớt hiếu tâm cho nên ăn mặc tương đối một mạc áo đông váy chỉ cổ tay háo cùng cổ áo thêu thùa đỏ bừng mẫu đơn Thêm chút ăn tết vui mừng, Tiêu Đình sâm mỉm ở ngoài cửa ôm cánh tay cười nàng, lão người quen ăn một bữa cơm, trang điểm như vậy tinh xảo làm gì? Một phen tuổi, tạ dung cảnh trướng mắt ngươi, Tô Tiểu bực mình, nàng túm lên đào hoa cây lược gỗ, thật mạnh tạp hướng cái này sẽ không nói cậu nam nhân. Tiêu Đình sâm mỉm cười tiếp được, bước đi tiến vào, đem cây lược gỗ thả lại gương lược, hắn dắt Tô Tiểu tay, lại không đi, phong tuyết nên lớn. Tô Tiểu tuy hắn bước ra ngoài cửa, một tay đỡ tà váy. Ngửa đầu nhìn phía hắn sườn mặt. Nàng lúc nào cũng bảo dưỡng, bởi vậy mới có thể thoạt nhìn giống như nhị bắt niên hoa thiếu nữ. Chính là tiêu đình xâm liền phấn cũng không đủ, thoạt nhìn lại như cũ tuấn mỹ điệt lệ. Nàng nghĩ vừa mới hắn nói nàng một phen tuổi, trong lòng liền không lớn thoải mái. Nàng nhẹ giọng nói, ta luôn có biến lao biến xấu ngày đó. Ca ca không thèm để ý sao. ngươi giả rồi cũng sẽ không xấu, chính là khóc lên thời điểm có điểm xấu. Cho nên về sau không chuẩn lại khóc. Nam nhân ngữ điệu tùy ý. Tô tử nghe, trong lòng có điểm khí, lại mạc danh có điểm ngọn. Nàng nhấp nhấp cái miệng nhỏ, ỷ lại mà ỷ ở nam nhân cánh tay thượng. Tiêu định xâm rũ mắt liếc nhìn nàng một cái, trong lòng nhiều chút so đo. Có lẽ, hắn không nên lại tiếp tục ăn những cái đó có chứa cổ độc đào hoa. Hắn dung mạo đến theo nàng cùng già đi mới được. Hai người cưới xe ngựa đến cũ việc khi, sắc trời đã hoàn toàn tối xâm xuống dưới. Cả tòa cũ viện đang hỏa huy hoàng, tiếng cười liên miên, hải đường quán càng là kim bích huy hoàng. bọn họ bước lên lầu bốn nhã tọa vòng tròn lớn bản đã phô khai trong một góc thậm chí còn chuẩn bị bài bàn tạ dung cảnh ước chừng cũng vừa tới không lâu chính ôm một chản trà nóng ấm thân mình tô Tiểu tò mò chúng ta chỉ có ba người lộng lớn như vậy bản tròn làm gì tạ dung cảnh mỉm cười quá một lát ngươi sẽ biết nói chuyện điêu ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa tô Tiểu tự mình mở cửa có hồng thuốc trung niên nam nhân thanh giật xuất trần mỉm cười tê tiến vào hắn gỡ xuống lạc mãn tuyết mịn non cói Đã nhiều ngày phong tuyết quá lớn, quan đạo thật không tốt đi, suýt nữa chỉ hoan trừ tịch canh giờ. Là ngũ Linh Chi. Tô Tiểu kinh ngạc lướng mày, ngươi không phải ở Trường An trong sân phán sao. Ngũ Linh Chi tiếp nhận tạ dung cảnh truyền đạt nhiệt canh gừng, Trường An vật quý, nơi nào cập được với Giang Nam đãi thoải mái. ta à, liền tưởng ở Kim Lăng thành khai một nhà y hề quán, trị chữa bệnh cứu cứu người, quá quá nhẹ nhàng nhật tử. Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Tô Tiểu mở cửa, Chu Phụng Tiên cùng mặc 13 vào. Mặc 13 hắc mặt oán trách, ta đều nói xe ngựa tiểu, xe ngựa tiểu, ngươi một hai phải mang như vậy nhiều đồ vật trở về, làm đến chúng ta hai cái đại nam nhân tế ngồi một đường, thật là tức chết rồi. Chu Phụng Tiên Vì Khuất, ta không phải nghĩ tiểu tiểu trở về Kim Lăng, có lẽ sẽ tưởng niệm trường an đặc sản, cho nên mang theo chút trở về sao. Nói nữa, ngươi làm kêu bánh xe ngoạn ý nhi cũng thực chiếm địa phương A. Cái gì bánh xe ngoạn ý nhi, đó là ta phát minh. Đem hai cái bánh xe trước sau ghép nối. Lại lấy xích sắt xén kẽ, người ngồi ở mặt trên, có thể dẫm lên đi trước, ta kêu nó xe đạp. Thôi đi, còn xe đạp, ta xem ngươi lớn lên tựa như cái xe đạp. Này hai người một chạm mặt liền giống như tuổi đốt gặp được liệt hỏa, ồn ào đến túi bụi. Nhưng chân chính gọi bọn hắn tách ra, bọn họ lại liên tiếp. Vài thập niên cùng trường huynh đệ, ngay cả cãi nhau đều là tình ý. Tô Tiểu Ý cười doanh doanh. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, những người này cư nhiên sẽ từ trường An trở về. tiêu đình sâm dẫn đầu ngồi xuống phân phó tỷ nữ thượng đồ ăn bàn tròn thượng thực mau bãi đầy rượu ngon món ngon dù sao là tạ dung cảnh mời khách tiêu đình sâm tẫn nhặt quý điểm chính ăn uống linh đình khi nhã tọa ngoại lại nghĩ tới tiếng gõ cửa tô tiểu đi qua đi mở cửa nón coi áo tơi đứng ở bên ngoài nam nhân cười đến hàng hậu không quen biết ta a man chu phụng tiên thất thanh a man diệt trừ tràn đầy lạc tuyết nón coi áo tơi nghe nói các ngươi muốn cùng nhau ăn cơm tất nhiên ta liền đổi tới Ta mấy năm nay vẫn luôn ở Kim Lăng thư viện đánh tạm, liền nghĩ các ngươi sớm muộn gì có một ngày sẽ trở về, dù sao cũng phải có người thủ chúng ta thư viện, thủ chúng ta Kim Lăng thành." Tô Tiểu nhìn hắn tang thương thân ảnh, không cấm lệ mù. Chết không được xá trưởng cùng Hoa Nhu Nhu bọn họ mồ chung quanh liền cỏ dại đều không có, nhất định là A Man ở quét dốc rửa sạch. Thị nữ thêm chén đũa. Khi cách 10 năm, cùng trường lại tụ. Nhiệt rượu mờ mịt, trên bàn ngươi một lời ta một nữ, phản phất so năm đó càng thêm náo nhiệt. nửa đêm lặng đến tới tân niên đã đến khoảnh khắc cả tòa cũ viện cùng sông tần hoài một mảnh vui mừng ngoài cửa sổ pháo hoa như đấu liên tiếp không ngừng màn nở rộ ở đen nhánh màn trời thượng chiếu sáng sông tần hoài cũng chiếu sáng hơn phân nửa tòa kim lăng thành tiêu đình xâm bá đạo năm chén kính kim lăng cố nhân 20 năm đối xử chân thành tô tử ôn nhu kính năm cũ phong tuyết kính năm sau tân xuân tạ dung cảnh cười to kính tháng đổi năm rời sơ tâm như cũ rượu mạnh nhập hầu cay độc chua sót ma ban tròn thượng thình lình còn bãi vài phó không chén đũa cùng lại không người dùng để uống rượu ngon ngoài cửa sổ truyền đến tần hoài ca cơ nhóm nhu huyển mở mịt vịnh sướng minh nguyệt bao lâu có nâng chén hỏi trời xanh không biết bầu trời cung khuyết đêm nay là năm nào ta muốn cơi gió trở lại lại sợ quỳnh lâu ngọc vũ chỗ cao không thắng hàn nhảy múa cùng bóng nguyệt nơi nào tựa trần gian chuyện chúc các, thấp khỉ hộ chiếu vô miên không ứng có hận ha sự trường hướng biệt thời viên người có vui buồn tan hợp nguyện có âm tình tròn khuyết thử sự cổ nan toàn Chỉ nguyện nhân trường cửu thiên lý cộng thuyền quên a a a ta chính văn còn không có viết xong chính văn còn có một chương cương đẩy đặng lệ quân ca khúc chỉ mong người lâu dài chương 1181 lục triều kim phấn mã kim lăng đế vương châu chính văn kết cục trường thịnh 18 năm tô tử biết chính mình sắp chết rồi xuân dương ấm áp nàng quận ngồi ở dưới mái hiên ghế bập bên thượng xem minh đức viện đào hoa Ánh mặt trời ở hoa chi thượng nhảy lên, phấn hồng tiểu mỹ, phi miên thành tuyết, tô tiểu tiểu, theo như ngươi nói bao nhiêu lần, không cần ngồi ở chỗ này trúng gió. Nếu là chứ phong hàn, ta nhưng không vui chiếu cấu ngươi. Lười biếng thanh âm vang lên, tiêu đỉnh sâm cầm nhung thảm lại đây, ở ghế bập bênh biên ngồi sồn xuống, ghét bỏ mà cho nàng cái ở trên người. Tô tiểu nghiêng đầu xem hắn, hơn 60 tuổi lão ra hỏa, râu tóc bạc trắng, cười rộ lên khi như cũ lại bĩ lại hư. Lộ ra nói bất tận phong lưu ăn chơi chắc táng. Bình thường cùng nàng lên phố, không biết có bao nhiêu cô nương lặng lẽ chiều hắn làm mặt quỷ, ném khăn tay ném đóa hoa. Hắn tuổi trẻ khi phong hoa tuyệt đại, hiện giờ niên hoa già đi, lại như cũ thực hấp dẫn cô nương ra. Nàng niên thiếu khi, cũng là bị hắn tươi cười hấp dẫn dụ hoặc đi. Nàng nghĩ, nhịn không được cười. Xuân phong thổi lạc đào hoa, rơi xuống đẩy người. Nàng nhấp miệng cười, ta tám tuổi khi, ở đào hoa sơn gặp ca ca. Năm đó đào hoa cũng khai đến như vậy hảo, ca ca lười biếng ngồi ở thanh ghế che thượng, giọng nói và dáng điệu nụ cười, ta đến nay không dám quên mất. Tiêu đình sâm nhặt khởi một đóa đào hoa, ôn nhu mà trâm ở nàng Thái Dương. Nàng tuy rằng tóc dài như tuyết, chính là mang kiểu diễm đào hoa, thế nhưng cũng mỹ mạo dịu dàng, chút nào không thua cấp tuổi trẻ tiểu cô nương. Tô tiểu gò má phù hồng, rũ mắt lông mi, nhẹ giọng nói, đẹp sao? muội muội tự nhiên là đẹp tiêu đình xâm rối tay khẽ vuốt quá nàng mặt mày ta ái mội mội niên thiếu khi khuynh quốc khuynh thành càng ái mội mội hiện giờ niên hoa già đi năm tháng tính hảo ánh mặt trời ấm áp tô tiểu buồn ngủ mà đánh cánh áp nàng nhẹ giọng ta có chút mệt nhọc tiêu đình sâm trầm mặc mà nắm lấy tay nàng cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau hắn tiểu cô nương cuộn tròn ở ghế bập bên thượng bởi vì khung xương tinh tế thoạt nhìn lại gầy lại tiểu nàng ngủ nhan niên lặng ngoan ngoãn như nhau nàng cả đời hắn cúi đầu hôn hôn nàng ngôi thâm giọng ta thủ ngươi phong dần dần lớn xuân tuyết linh đinh cùng đào hoa cánh cùng nhau kéo dài phiêu linh chúng nó huyền chuyển nhẹ nhàng mà lược ra ô ý hề hẻm dần dần thổi qua cả tòa kim lăng thành đem nơi này chuyện xưa hóa thành truyền kỳ truyền lưu ở mỗi một thế hệ đại ung con dân trong lòng minh đức viện dưới mái hiên đầu bạc thương nhan nam nhân ôm âu yếm cô nương cuối cùng là rơi lệ đầy mặt nàng đi rồi như là khai tạ đào hoa không bao giờ sẽ có một lần nữa nở rộ ngày đó nàng lưu hắn một người lẻ loi tại thế gian lưu hắn một người thủ tổ trạch hắn ôm nàng dần dần lạnh leo thân mình khóc đến tựa như chi đồng chính trực đầu mùa xuân kim lăng thành ngoại hồ quang thủy sắc xuân cùng cảnh minh đào hoa sơn biến khai đào hoa giống như không thấy phía chân trời đạm phấn mây tía tiêu định xâm quanh chân ngồi ở một tòa mộ trước mộ bia là hắn thân thủ khắc nô thê tô tiểu bốn chữ đoan chính mạnh mẽ thâm tình như thế hắn ôm một vò rượu mơ xanh tự róp tự uống rượu mát lạnh thuần hậu là khi còn bé hắn thân thủ chôn ở minh đất viện Hiện giờ tóc bạc thương nhàn, tinh tế phẩm tới, mùi rượu như cũ, vì hắn nấu rượu tiểu thanh mai cũng đã không ở. Rượu ngon. Hắn uống cạn kia vào rượu, say mềm mà ghé vào mộ bia thượng. Đầu ngón tay phát họa ra văn địa, hắn biểu tình cô đơn, nô thê đương như tô tiểu tiểu. Tô tiểu tiểu. Trật dựng lên xuân phong, thổi lạc mãn cây đào núi hoa. Vô số đào hoa cánh rừng ở nam nhân trên người, dần dần đem hắn cùng mồ vùi vào biển hoa. Một gốc cây cây hoa đào lạng Yên sinh dần dần trạng cây sung xuê, Tươi tốt bộ dễ, dần dần cắn nuốt kia tòa cô phần cùng trước mộ nam tử, thương hải tăng điển, kim lăng thành đất bằng khởi cao lầu, hiện đại hóa kiến trúc san sát nối tiếp nhau, đã trở thành tiếng tâm lừng lẫy quốc tế đại đô thị. đúng là thảo trường ngoanh phi cuối xuân thời tiết, kim lăng thư viện học sinh tiến đến đào hoa sơn đạp thanh chơi xuân, đầy khắp núi đổi đều là cười vui. tô tiểu tiểu, ngươi xem lão tử khóc không khóc, Thúng không tuấn a. xuyên lam bạch giáo phục con cặp sách thiếu nữ ngẩng đầu nhìn lại. Bọn họ ban thể dục ủy viên đứng ở cây hoa đào thượng, đang đắc ý rào rạt mà bãi tư thế, thuận tiện diêu lạc mãn thụ cánh hoa. Tô Tiểu còn chưa nói lời nói đâu, một cái mang chai bia đôi mắt nam sinh đại kinh thất sắc mà chạy tới. À à à, tạ dung cảnh ngươi phá hư của công, thương tổn cây cối, cấp tuần lâm người thấy muốn phạt tiền. Cây cối cỡ nào đáng thương mảnh mai nha, ngươi như thế nào có thể thương tổn chúng nó đâu? Lớp trưởng, ngươi lại không cấm miệng, năm nay cũng đừng tưởng lấy ta đại ca công ty tập đoàn nghèo khó sinh tài trợ danh lệch. Tư độc số yên lặng làm cái kéo lên miệng khóa kéo động tác. Tạ dung cảnh nhảy xuống cây hoa đảo, chân chó mà đi theo tô tiểu hướng trên núi đi. Tiểu tiểu Diệu, ngươi hôm nay như thế nào lạp, cũng chưa cùng từ Noãn nguyệt chu bảo cẩm các nàng cùng nhau chơi, có phải hay không các nàng khi dễ ngươi lạp. Tô tiểu không nói lời nào. Xuân dương xuyên thấu qua đảo hoa khoảng cách, ôn Nhu mà đem nàng bao phủ ở quang. Nàng ra thịt bạch trong suốt, một đôi mai con mắt thanh triệt thấy đấy, lại bao trùn ngày thường không có yêu thương. Nàng cũng không biết vì cái gì, gần nhất đến này tòa đào hoa sơn, trong lòng liền khó chịu đến lợi hại, cả người như là truy vào biển sâu, nhìn không tới quang, cũng nhìn không tới đường về. Đào hoa sơn điên, bốn phía tiếng người dần dần thưa thớt. Thật lớn cây hoa đảo. Tô Tiểu giật mình mà vươn tay, nhẹ nhàng vớt ve này cây lao thụ. Tạ dung cảnh đôi tay gối lên đầu sau, không cho là đúng, nghe nói có 800 năm lịch sử, ngươi nếu là thích, ta kêu ta đại ca mua tới, tài nhà ngươi đi nha. Tô Tiểu không phản ứng hắn. đào hoa cổ thụ bộ rễ tươi tốt thân cây thập phần thô tráng đến có bảy tám cá nhân ôm hết như vậy thôi. cái đấy bộ rễ bản căn sai kết như là một tòa nho nhỏ nhà ở nàng nhìn chầm chầm cây hoa đào phát ốc tạ dung cảnh tốn chặt nàng lại xem liền xín ốc đi thôi xuống núi cùng chu phụng tiên chu bảo cầm bọn họ ăn cơm trưa nàng lưu luyến mỗi bước đi bị tạ dung cảnh kéo xuống sơn bọn họ thân ảnh biến mất ở đá xanh bậc thang khi cổ thụ bộ rễ bên trong truyền ra một tiếng thản nhiên thăng nhẹ đại mộng một hồi tám năm a kim lăng thư viện là kim lăng thị tốt nhất cao trùng, bảy ban càng là những thiên tài hội tụ mũi nhọn ban chơi xuân sau khi kết thúc không mấy ngày chủ nhiệm lớp đột nhiên tuyên bố sẽ có chuyển giáo sinh tiến ban nay đương khóa là lịch sử khóa lịch sử lão sư đứng ở trên bục giảng thao thao bất tuyệt tiêu đình xâm gồm thâu bắc lương lúc sau sửa quốc hiệu vì đại ung sau lại lại lục tục bình định rồi đại tề tây thiền nữ quốc quỷ ngục chờ cuối cùng đặt đại ung đại nhất thống địa vị hắn sau khi chết bị truy thủy vì ung võ đế giã sử tái hắn cả đời chuyên sùng hoàng hậu là dùng tình sâu vô cùng nam tử xuyên giáo phục thiếu nữ chống cầm ngồi ở bên cửa sổ nàng xoay chuyển mực nước bút theo bản năng ở lịch sử thư thượng phát họa ra trong tưởng tượng ung võ đế bộ dáng mắt đào hoa nốt chú sa tươi cười hẳn là bĩ khí một chút khí chất hẳn là bá đạo một chút phát họa xong nàng nhìn trên giấy bức họa lâm vào trầm tư ngoài cửa sổ bỗng nhiên nổi lên phong vô số cánh hoa phiêu tiến bảo rơi xuống đầy bàn nàng dục muốn quan cửa sổ lại nhìn thấy một cái rung sắc điệt lệ thiếu niên lười biếng mà có nghiêng túi sách một tay cắm túi chính đánh hành lang hạ trải qua thiếu niên mắt đào hoa nốt chu sa trên đầu chắt một cái bím tóc nhỏ bốn mắt nhìn nhau hắn nhướng mày môi mỏng nhẹ cong lại bĩ lại hư tô tiểu tiểu đã lâu không thấy chính văn xem như kết thúc lạc kế tiếp là tiêu hoài cẩn tạ dung cảnh cùng tô tiểu khi còn bé tiểu phiên ngoại Ba người khi còn nhỏ liền chạm qua mặt lạp, đổi mới xem như duyên càng đi. mãnh liệt đề cử đồ ăn sách mới trọng sinh sau ta thành quyền thần trong tay tiểu, xem như tân khởi điểm, khấu khấu đọc không gặp không về. Đêm bình an vui sướng. Cảm ơn lớp đánh thưởng. mươi 1182 dục mua hoa quế cùng tái rượu, chung không giống, thiếu niên du, phiên ngoại. Cuối mùa thu sang sớm, sắc trời mờ mờ. Xuyên vải thô áo ngắn vải thô siêm ý di tiểu tô đường, nắm muội muội tay. đi ở Kim Lăng Thành trên đường phố. Sáng sớm khi tiểu tiểu thương nhất bận rộn, bọn họ vội vội vàng vàng mà chiếm quầy hàng, lại đem nhà mình hàng hóa bày ra tới, từng người thét to giao hàng. Tô Đường tìm được một chỗ không quầy hàng, vui mừng mà buông sọt che sọt, bán xong cá, cấp tiểu tiểu mua đường ăn. Nói, ở tiểu ghế con ngồi, lại đem muội muội ôm đến trên đầu gối. Bốn tuổi tiểu cô nương, chất hai cái tiểu đoàn tử, cụ nát tiểu áo khoác thượng đánh mãn một vá, bởi vì không hợp thân duyên cớ, cổ tay háo cuốn ba bùn nói. mới khó khăn lắm lộ ra nắm thành quyền tiểu thủ thủ nàng sinh đến ngọc tuyết đang yêu một đôi mắt tròn xoe thủy gió mát nhìn thấy đi ngang qua người chiều nàng cười liền cũng lộ ra ngọt ngào má lún đồng tiền thập phần nhận người thích tô đường cá là sáng sớm khi bắt mới mẹ thật sự hơn nữa hai anh em thảo hỉ không một lát liền bán hơn phân nửa sọn tô tiểu ngửi người cái mũi nhỏ nhìn phía nơi xa bánh bao quầy hàng mới vừa trưng thuộc bánh bao thị tử vạch trần trưng thế khoảnh khắc mùi hương nhi phát núi nàng nuốt nuốt nước miếng nâng lên ngón tay nhỏ qua đi, ca, ca, muốn ăn bao bao. tô đường sờ sờ nàng đầu, túi đầu đếm hạ bán cá được đến tiền đồng. ôn nu cười nói, đi, chúng ta mua bánh bao đi. hắn ôm tô tiểu đi vào bánh bao quầy hàng trước, lão bản thét to nói, bánh bao thịt năm cái đồng tiền một cái, đậu tán nhuyễn bao tam cái đồng tiền một cái. tô đường hỏi, tiểu tiểu ăn cái gì nhân bánh bao? tô tiểu cắn cắn miệng nhỏ, không tham mà nhìn mắt bánh bao thịt tử, nhỏ giọng nói, đậu tán nhuyễn nhân. bắt được đại bánh bao, nàng do dự một lát. Thật cẩn thận bẻ ra một nửa, đưa tới tô đường bên miệng, ca ca ăn. Tô đường cắn, tươi cười khờ khạo, ăn ngon. Hắn còn muốn bán cá, liền kêu tô tiểu ngồi ở bên cạnh chính mình chơi, dặn dò nàng ngàn vạn đừng chạy xa. Tiểu cô nương ôm nửa chỉ đậu tán nhuyễn bánh bao, ngoan ngoắn ngồi ở nhà người khác cửa bậc thang. Nàng hô hô nhiệt bánh bao, yêu quý mà cắn một cái miệng nhỏ. Đậu đỏ nghiền hảo ngập nha. Nàng lắc lư chân nhỏ, xem tô đường bán cá. một cái gầy gầy cao cao ăn mặc rách nát tiểu hài tử ôm gà con muốn cùng ca ca đổi cá ca ca ghét bỏ hắn gà con quá tiểu không chịu đổi tia tiểu hài tử liền khóc la cầu hắn nói cái gì muốn tích cóp tiền đi thư viện cầu học còn nói cái gì tương lai khoa cử nhập sĩ đương thừa tướng sẽ hồi báo hắn ca ca vẫn là không chịu đổi xô đẩy dưới tia tiểu hài tử gà con tử chạy như bay nháo đến toàn bộ phố gà bay chó sủa thập phần náo nhiệt tô tử nhìn nhịn không được cong lên mặt mày hai ủy hiệp tiểu ngọn uy bên cạnh bỗng nhiên truyền đến khàn khàn thanh âm. Tô Tiểu nhìn lại, một cái chừng 10 tuổi thiếu niên, xuyên cắt cánh lam áo đông, chính ngồi xổm bên cạnh nhìn chằm chằm chính mình. Thiếu niên dung mạo điệt lệ, mặt mày lại thập phần hung ác. Nàng có điểm sợ hãi, ôm lấy đầu tán nguyên bao, nhỏ giọng nói, người xấu. Thiếu niên cười như không cười, từ trong lòng ngực lấy ra một chi hoa quế, hoa hoa hương không hương. Tô Tiểu gật gật đầu, "Hương." Dùng hoa hoa đổi ngươi bánh bao, được không? Tô Tiểu mở to hai mắt, khẩn trương mà đem bánh bao nhét vào tay áo túi liều mạng lắc đầu không đổi không đổi thiếu niên cười nhạo liếc mắt nơi xa tô đường đống nhiên không quan tâm mà che lại tô tử miệng trực tiếp cường đoạt hắn đoạt đi rồi nửa chỉ đậu tán miếng bao ba lượng khẩu liền nuốt vào bụng tiểu cô nương nước mắt doanh với lông mi khuôn mặt phấn phát phác nàng hảo sinh khí run rẩy đứng lên dơ lên non nớt tiểu nắm tay muốn đi đánh hắn người xấu bánh bao người xấu bánh bao thiếu niên nghiêng người tránh đi triển mi cười hương vị cũng không tệ lắm thưởng ngươi hoa hoa hắn đem tia chi héo nhi bẹp hoa quế ném cho tiểu cô nương nên ngang mà rời đi chừng ai tiểu cô nương khóc đến thương tâm cực kỳ cũng đói cực kỳ chính ôm đầu gối rớt nước mắt khi một bao đồ vật bỗng nhiên bị ném ở chính mình trước mặt nàng ngâng lên nước mắt hề hề khuôn mặt nhỏ năm sáu cái tiểu hài tử chính tiêu ngạo mà nhìn nàng cầm đầu tiểu thiếu niên nhan sắc như buổi sớm mùa xuân cầm ý đi hùng lý nhìn thập phần phú quý cầm tú hắn chọn đơn vượng nhãn ngữ điệu rất có chút khoe khoang chúng ta là kim lăng thành hiệp khách yêu nhất bênh vực kẻ yếu tiếp tế người nghèo này đó bánh bao thưởng ngươi lạp thiểu cô nương ngơ ngẩn mà nhặt lên kia túi bánh bao nàng to mò mà đánh giá này đó thiếu niên lang có tô son điểm phấn có cho nhau đùa giỡn, có cóng hòng thuốc hẳn là đều là gia đình giàu có công tử nàng còn không có tới kịp nói lời cảm tạ bọn họ liền hấp tấp mà chạy nàng nhặt lên kia túi nhiệt bánh bao nghĩ nghĩ lại nhặt lên kia chi hoa quế Nàng túi đầu người người hoa quế. Suy nghĩ cái gì? Tiêu Đình Sâm bỗng nhiên mở miệng, lôi trở lại Tô Tiểu Tinh Thần. Đúng là cuối năm, hai người mới hồi Kim Lăng Thành không lâu, hôm nay là ra tới đặt mua hàng Tết. Tô Tiểu đấy mắt xẹt qua phủ đầy bụi nhiều năm ký ức, lộ ra một cái dịu dàng tươi cười. Nàng nhẹ nhàng dựa vào ở Tiêu Đình Sâm trên vai, tựa như làm nũng, đột nhiên muốn ăn đậu tán nhuyễn bánh bao. Ta cho là cái gì? Đậu tán nhuyễn bánh bao mà thôi, mua cho ngươi là được. Tiêu Đình Sâm không cho là đúng. Tô Tiểu tiếp nhận nóng hầm hập đậu tán nhuyễn bánh bao, nhẹ nhàng bẻ ra, phân một nửa cho hắn, ngươi cũng ăn. Lẫm mùa đông Hàn, trường ngai một màu. Tiêu Đình Sâm đặt hàng mấy đàn hoa quế rượu, tự mình dám một chiếc kéo hóa xe ngựa, muốn vận hồi Tiêu Phủ. Tô Tiểu ngồi ở xe ngựa mặt sau, lắc lư hai chân, một bên cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn đậu tán nhuyễn bao, một bên thưởng thức duyên phố cảnh trí. Tới rồi cuối năm, tất nhiên là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. nàng nhìn những cái đó tuổi tác thượng ấu bọn nhỏ hoan hô chạy qua đường phố nhịn không được giơ lên tươi cười trường ngai phồn hoa tuyết mịn phiêu linh nàng rôi tay tiếp được đông tuyết nhỏ giọng nói ca ca tiêu định xâm lười biếng mà ngoái đầu nhìn lại xem nàng tô tiểu nghiêng đầu cười đậu tán nguyên bao hảo ngọc nha chuyện được phát miễn phí tại audi ngôn tình.com.